Nếu như không khuyên giải hiểu biết, e sợ không ai biết túi đầu, vẫn cưng xuống. Đây không phải giao cơ muốn nhìn đến, càng biết làm cho tất cả mọi người cũng không hài lòng. Nàng không để ý nam nhân kia, nhưng cũng quan tâm nàng Tiểu Tiễn Nhi, Tiểu Thiền. Sau nửa canh giờ, đế tân rời đi Dương Phủ, mang theo giao cơ, Dương Tiễn, Dương Thiền ba người, hướng về Triều Ca Thành mà đi. Mọi việc đã, hắn tự nhiên không lại ở chỗ này chờ lâu. Vương Việt loại người thì lại mang theo Dương Thiên hữu một nhà. Ở phía sau hồi triều ca thành Một đường không nói chuyện, giao cơ Dương tiễn trầm mặc, vốn là cao hứng đến phảng phất trong ngộng ngốc cô đường Cũng cảm giác được không thích hợp, không nói gì Hơn một canh giờ, đế tân Bốn người trở về đến triều ca, nhân vương cung Đế tân trở về tin tức Cấp tốc tản ra Vốn là náo nhiệt sôi trào triều ca thành Nhất thời càng thêm sôi sùng sụ Đế tân trứng đế, để tòa này Thiên hạ đệ nhất đại thành, đến lần thăng hoa Để hầu như mỗi người Cũng mừng rỡ vạn Toàn bộ đại thương danh giới, đều là như vậy. trừ hầu danh giới bên trên, phần lớn cũng đều là mừng rỡ tình huống. Nhân tộc nhiều hơn nữa nhất đế, lại càng là lúc này thống trị bọn họ tồn tại. Cực kỳ cảm giác an toàn, tự hào các loại tâm tình, tự nhiên mà sinh ra. Đại đế, cuối cùng là vượt xa tổ cảnh tồn tại. Nhân đế, cũng là vượt xa nhân vương tồn tại. Đế tân trứng đế, để đại thương bản thân, lập tức trở thành chân chính có mấy đại thế lực, mà không phải lại dựa vào nhân tộc tổ đỉnh trở thành Hai người này không giống, để đại thương vô số quan viên, bách tính, cũng sức lực sùng túc rất nhiều. Dù sao tổ đình đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá xa một chút. Kém xa đại thương gần trong găng tấp, tự thân hay là một phần trong đó. Tạm thời an bài xong giao cơ ba người, đế tân cởi xuống trong thành tình huống, sẽ hạ chỉ, ngày mai vào chiều. Cái này đạo ý chỉ, cũng làm cho muốn cầu kiến đế tân rất nhiều quan viên ấn xuống tâm tư. Bất quá vẫn có một ít phần lượng rất lớn thần, vẫn cầu kiến đế tân. Dù sao ngắn ngủi này hơn một ngày thời gian, phát sinh quá nhiều chuyện. Giao cơ, Dương Tiễn, Dương Thiền xuất hiện, cùng Thiên Đình Thụ Địch, Đế Tân Trứng Đế, đây đều là đại sự. Ảnh hưởng cự đại, bọn họ muốn gặp Đế Tân, thương nghị một chuyện. Trận này thương nghị kéo dài gần 2 canh giờ, đông đảo đại thần vừa mới ánh mắt rồn rập ngưng trọng tàn đi. Ngày thứ nhì, Đế Tân thứ 597 năm ngày mùng ngày 6 tháng 2. Nhân vương điện, cử hành một lần ngoại lệ hướng biết. Thần bái kiến nhân đế. Mấy ngàn tên văn võ quan viên, mang theo vui sướng, sùng kính tâm tình, cùng kêu lên túi đầu nói. Vì là biểu hiện long trọng, tham kiến đổi thành bài kiến, cũng xưng hâu nghiêm túc nhất, trang trọng nhân đế hai chữ. Bình thân. Đế tân lãnh đạm mở miệng. Chương 422, là địch, động viên. Tạ nhân đế. Bách quan đứng dậy. Từng vị nhìn về phía phía trước phương trong ánh mắt, vẫn là đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít sùng kính, vui sướng. Đế tân thành đế, mang đến ảnh hưởng thật sự quá to lớn. Đế tân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, chậm rãi nói, cô làm người đế, cũng vì thương lượng đế, không cần quá mức câu thúc. Nhân đế là nhân tộc lĩnh tụ, thương lượng đế là đại thương lãnh tụ, không nghi ngờ chút nào, nhân đế so với thương lượng đế vị đưa cao hơn. Chúng thần vừa gọi hắn là nhân đế, là lấy biểu sùng kính, càng cao hơn thể hiện địa vị hắn. Hắn lúc này mở miệng, thì là tỏ thái độ, sau đó không cần thời khắc cũng như vậy trình trọng. Dù sao lấy tiền nhân vương lúc, Đại thân đồng dạng cũng sẽ không gọi nhân vương, mà gọi là đại vương. Thật là càng thân cận chút, cũng thể hiện ra đối với đại thương thân cận. Hiện tại cuối cùng không phải là tam hoàng ngũ đế thời gian, là độc chiếm thiên hạ, không phải là công thiên hạ. Vâng, bệ hạ. Chúng thần hành lễ đáp lại, đối với cái này xưng hô, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối. Nhân đế danh xưng này đối với bọn họ tới nói, trung quy sẽ chỉ là ở đặc thù thời điểm mới nói. Đế tân ánh mắt nhìn trước mắt nhất phương bên trình hòa. Chính hòa nhưng mà. Hai tay cung kính rội ra, một đạo hắc kim sắc thánh chỉ xuất hiện, lớn tiếng nói, vậy hạ có chỉ. quân thần lập tức hành lễ. Có tử Dương Thị, Hiền Lương Thục Đức, Phong làm Giao Phi, hưởng chính nhị phẩm. Có tử Đế Tiện, Ôn Lương Cung Hiếu, Phong làm Đại Thương Thái Tử, hưởng tòng nhị phẩm. Có nữ Đế Tiện, Thông Tuệ Động Lòng Người, Phong làm Đại Thương Công Chúa, hưởng tòng nhị phẩm. quân thần yên lặng nghe, cũng không nhiều có ngoài ý muốn. Theo đế tân thành đế việc cực tốc lan tràn ra, giao cơ, dương tiễn. Dương thiền ba người tình huống, cũng tự nhiên theo lang chẳng. Mà nội dung của nó ở một đội bàn tay vô hình phía dưới, không có cái gì không tốt nội dung. Thêm vào thành đế việc quá trọng đại, vì lẽ đó liền đem nó đè xuống. Bất quá chúng thần tự nhiên là rõ ràng, cũng không có cái gì nhiều dư suy nghĩ. Bệ hạ có con nối dõi, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Chúc mừng bệ hạ. Chúng thần cùng kêu lên nói. Đế tân đưa tay hư đỡ xuống, thanh âm lạnh xuống đến, thiên đình hạo thiên nhục ta đại thường, truyền cô ý chỉ. Ta đại thương cùng Thiên Đình, không đội trời chung. Cô lấy nhân đế thân truyền lệnh, phàm ta nhân tộc đều không thể vào Thiên Đình. Tuân chỉ. Chúng thần trong lòng hơi lạnh lẽo, tuy nhiên rất nhiều người cũng rõ ràng, làm như vậy cũng không tốt. Thiên Đình dù sao cũng là trên danh nghĩa, đại biểu thiên đạo quản lý hồng hoang tồn tại, nhưng không ai biết phản đối. Chỉ là Thiên Đình, có sợ gì chi? Không thể không nói, đế tân thành đế, thật sự cho cái này đẩy chiều quan viên, quá nhiều tâm lý biến hóa cùng sức lực. Khởi bẩm bệ hạ, thần có lời muốn đấu. Thấy đế tân không tiếp tục mở miệng ý tứ, Lễ bộ đại phu Mai Bá nghiêm nghị hành lễ nói. Nói: "Vâng, bệ hạ." Mai Bá đứng dậy, chỉnh trọng nói: "Từ vụ đế Vương Đình kiến lập tới nay, bệ hạ là người thứ nhất thành đế người. Bước này kinh thiên động địa, nhân tộc Trung Khánh vĩ nâng, thần khuyên can, làm tổ chức hùng vĩ buổi lễ, lấy tế cáo thiên địa, trừ tổ. Tam hoàng ngũ đế thời gian, cùng với trước, đều là nhường ngôi chế, từ trong nhân tộc chọn người xuất chúng nhất." Người chuyển thừa vương vị trí. Nhân tộc có thể kinh diễm hồng hoang xuất hiện tam hoàng ngũ đế chư tổ. Cái này chế độ, không thể nghi ngờ là lên đại tác dụng. Nhưng bất kỳ chế độ trung quy sẽ co biến hóa, mạnh hơn thực lực, cũng ngăn cản không nhân tâm chuyển biến. Vũ đế về sau, người đỉnh biến thành vương đỉnh, Nhờ ngôi chế biến thành thế tập chế. Đế tân thì là nhân tộc vương đỉnh sau khi xuất hiện, người thứ nhất thành đế người. Hay là nhân đế. Cái này trình độ nhất định, cũng thoáng đánh vỡ rất nhiều người đối với thế tập chế không đồng ý chưa đầy dù sao thế tập chế dưới nhân tộc xuất hiện cường giả chân chính xác thực càng ngày càng thiếu cơ xương năm đó huy vọng cao như vậy trình độ nhất định nguyên nhân chính là hắn chính là thế tập chế độ dưới người thứ nhất thành tiểu hôn nguyên người bây giờ đế tân thành đế tự nhiên là muốn tổ chức trọng đại buổi lễ khởi bẩm bệ hạ thần tán thành khâm thiên giám giám chính đỗ nguyên tiện cung kính mà đi ra hành lễ nói chuyện như thế vốn là lễ bộ cùng với khâm thiên giám phụ trách sự tình chuẩn tất cả việc Liền từ lễ bộ, khâm thiên giám liên thủ tham gia. Đế tân không do dự, sẽ đồng ý. Thần tuân chỉ. Mai bá hai người hành lễ đáp lại. Ngưng lại, mai bá lại nói, khởi bẩm bệ hạ, thần khẩn bệ hạ hạ chỉ, triệu tám trăm chư hầu, tham gia buổi lễ. Trinh Hòa, truyền chỉ chư hầu, trở về triều ca. Đế tân đồng ý. Tuân chỉ. Trinh Hòa vội vã đáp lại. Sau đó, lại thương nghị một ít không bao lớn sự tình về sau, lần này hướng tan họng. Rất nhanh trên triều hội liên quan với sắc phong giao cơ ba người cùng thiên đình là địch cùng với tổ chức buổi lễ sự tình liền truyền bá ra dẫn lên vô số nghị luận tất cả mọi người biết rõ triều ca lại lập tức phải náo nhiệt cực kỳ lên trong triều đình phần lớn quan viên tất cả như thường chỉ là hưng phấn không ít mà quân chính hai các đại thần cùng với cựu bộ tam giám chủ quan lại là trong bóng tối bắt đầu bận túi bụi trong lòng hoặc kích động hoặc lo lắng hoặc chờ mong nhân vương điện bái triều đế tân cũng bắt đầu bận túi bụi Chuẩn bị đôi kia đại thương mà nói, mấu chốt nhất một bước việc. Thời cơ đã đến, tuy nhiên đại thương còn có chút chuẩn bị không đủ, nhưng việc này không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được, từ từ đi chính là. Bây giờ hắn chứng đế, hy vọng lần thứ hai tăng nhiều, là tốt nhất thời cơ. Bận đến lúc chạm vạng, đế tân ánh mắt hiện ra khởi trận trận sóng lớn. Chúng phi cũng đến. Hắn nhìn mắt trái phía dưới trình hòa. Hồi bẩm bệ hạ, trừ giao phi nương nương, còn lại chư vị nương nương đều đã đến đang tại vô cương điện bên trong chờ đợi bệ hạ. Trình Hoa lập tức cúi đầu nói. Đế Tân không nói gì, là hắn căn bản là không có gọi Giao cơ, Suy nghĩ một hồi, đứng dậy hướng về vô cương điện mà đi. Vô cương điện bên trong, hôm nay bãi triều về sau, Đế Tân liền truyền chỉ ý triệu chúng phi ở vô cương điện. Vì lẽ đó, Khương Tử Đồng, Tiêu Mỹ Nương, Công Tôn lệ loại người rất sớm liền đến vô cương điện chờ đợi Đế Tân. Đế Tân không đến, liền lẫn nhau trong lúc đó vừa nói vừa cười trò chuyện. Nhân vương cung trong hậu cung, đế tân phi tử cũng không nhiều, hay là chỉ có mười vị, thêm vào hôm nay vừa sắc phong giao cơ, cũng bất quá mười một vị. Trong khi cười nói, mười nữ ánh mắt xéo qua cũng chăm chú nhìn chằm chằm ngoài đại điện phương hướng, chờ đợi người kia đến. Mà kỳ thực mười nữ hai mắt nơi sâu xa, lại nơi nào có bất kỳ chính thức ý cười. Dù sao có giao cơ việc, bất luận cái nào nữ tử e sợ cũng không biết cao hứng. Giao cơ bản thân cũng là thôi, chủ yếu là hài tử việc. Các nàng suy nghĩ nhiều năm đều không có phát sinh sự tình, đột nhiên có vị nữ tử nhảy ra, là đế mới sinh ra một trai một gái, tự nhiên trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Không đến bao lâu, đế tân đến, truyền yến. Theo dĩ vãng một dạng, hắn không có bao nhiêu lời, nhưng cũng để chúng phi trong lòng dễ chịu không ít. Người phụ nữ kia cùng thái tử, công chúa mới vào cùng, bậy hạ lại là chỉ thấy các nàng, không gặp đối phương. Chỉ cần vừa nghĩ đến đây, phần lớn bất mãn trong lòng, cũng là tán rất nhiều. Điều này cũng chính là đế tân mục đích. Bất kể như thế nào, chúng phi nơi này, hắn còn là muốn an tâm một chút phụ dưới. Hơn nữa, một cái thái tử, cuối cùng là quá ít chút. Cùng lúc đó, giao bên trong tiên điện. Đây là giao cơ chỗ ở cung điện, nàng cùng Dương Thiện, hôm nay chính thức đổi tên là Đế Thiền ngốc Cô Nương, đang tại cười nói. Đế Thiền cũng có được tự thân cung điện, nhưng nàng mới đến, tự nhiên rất không quen. Chỉ là đi tới, vẫn đợi cái này giao bên trong tiên điện. Cho tới Dĩ Vọng Dương Thiễn bây giờ đại thương thái tử đế tiện nơi ở thì là ở ngoài cung dù sao đã trưởng thành nói rõ biết một thân hoa lệ thanh sắc quần áo đẹp đẽ cực tiểu thiền cô nương gương mặt có chút nhăn nhó thấp thỏm nhìn giao cơ nhỏ giọng nói mẫu thân phụ thân hắn không có để cho ngươi ngươi sẽ không không cao hứng chứ một thân màu trắng sữa cao quý cung trang giao cơ càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại nhưng ngay vậy ánh mắt cũng né qua một lần không được tự nhiên vẻ nàng đương nhiên biết rõ tiểu thiền cô nương nói ý tứ Muốn nói trong lòng bình tĩnh không lay động, coi như không có phát sinh, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng muốn nói không cao hứng, cái kia càng là không thể nào. Ngược lại, còn cảm thấy một loại thở một hơi cảm giác. Nàng có thể không nghĩ là nhanh như thế đi đối mặt cái này hậu cung chúng phi, lại càng không suy nghĩ nhiều thân cận đối mặt đế tân. Không tìm đến nàng càng tốt hơn, tốt nhất liền đem nàng quên mới phải. Ngốc nha đầu, mẫu thân có thể không có cái gì không cao hứng. Giao cơ ôm lấy tiểu thiền cô nương, chân thành cười nói. Tiểu thiền cô nương nhìn kỹ hai mắt, thanh tĩnh lại, mẫu thân thật không có không cao hứng, vui vẻ nói, vậy được, phụ thân không gửi gọi mẫu thân, nhất định là có bản thân nỗi khổ tâm trong lòng. Ngốc cô nương, giao cơ tâm lý một trận bất đắc dĩ, vội vã nói sang chuyện khác, tiểu thiền, ngươi cung điện kia còn không có có đặt tên đây, còn không có có nghĩ kỹ ả. Nàng cũng không muốn cùng hai đứa bé nói chuyện nhiều liên quan với nàng và đế Tần trong lúc đó sự tình, mỗi lần nói chuyện lên, cũng cảm thấy từng trận tâm nhanh tăng nhanh. Tiểu Thiên Cô nương quả nhiên rời đi chú ý lực, bắt đầu cùng chính mình mẫu thân thương nghị. Ngay đêm đó, Tiểu Thiên Cô nương ngay tại giao cơ trong cung nghỉ ngơi. Đêm đó, Đế tân cũng đi Tiêu Mỹ nương nơi đó. Một trận Xuân Phong về sau, Đế tân mang theo hỏa nhiệt âm thanh vang lên, cho cô sinh một đứa bé. Vốn có chút hề vải Tiêu Mỹ nương nhất thời đông cảm thấy phấn chấn, đôi mắt đẹp sáng trang đều là sắc mặt vui mừng, bệ hạ, thế nhưng là thật. Ừm, vậy bệ hạ, thần thiếp còn muốn. Trong hậu cung. Một trận động viên dưới tuy nhiên nhân sinh có thật nhiều nói bóng nói gió nhưng tổng thể tôi nói, coi như không tệ. Tiêu Mỹ nương ở ngày thứ ba, mời bao quát giao cơ ở bên trong chúng phi ngắm hoa. Đây cũng là giao cơ cùng cái khác chúng phi chính thức gặp mặt. Đối với cái này, đế tân không có đi lý biết, đây là giữa các nàng sự tình Chỉ cần không sáng bậy, ảnh hưởng không lớn, theo các nàng. Nhân vương điện, mai bá, đỗ nguyên tiễn hai người, cũng đem cái này hai ngày bọn họ ra tăng chỉnh lý ra buổi lễ phương án. Hiện ra cho đế tân xem qua. Đế Tân nhìn xuống, giảm thiểu một ít đồ vật, cũng tăng cường một ít, liền quyết định, thời gian nhất định phải tại tháng sau ngày 15 tháng 3. Để Mai Ba hai người lui ra, suy tư một hồi, Đế Tân nói, nói cho Bắc Ba hầu, để hắn nhanh chóng sớm tới. Vâng. Trinh Hòa cung kính đáp lại. Sau đó thời gian, cựu Châu, thậm chí Hồng Hoang vẫn náo nhiệt, Đế Tân thành đế việc, ảnh hưởng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Đế Tân trừ đang chuẩn bị một ý chuyện Về phía sau cung số lần cũng bắt đầu nhiều. Hậu cung chúng phi cũng hầu như cũng so với Di vãng cao hứng không ít. Mà ở Thiên đỉnh, Hạo Thiên thì là không ngừng phát ra nộ. Chương 1. Chương 223: Sư tôn làm đệ tử làm chủ. Lại đi ít nhiều. Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên thanh âm có chút âm trầm. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua đi 3,3 năm tám người. Phía dưới, một trung niên người trầm giọng nói: "Hừ, tốt. Thật sự là tốt." Hạo Thiên tựa hồ nộ đến mức tận cùng, trong đôi mắt một mảnh băng lãnh. Phía dưới người trung niên trầm mặc, không dám nhiều lời, trong lòng cũng là thầm hận, Đế tân Đạo kia mệnh lệnh, thật sự là quá ác, khiến nhân tộc không được gia nhập thiên đình. Cái này đạo mệnh lệnh ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế, hắn để rất nhiều hơn vào thiên đình nhân tộc, cũng đều chọn rời đi thiên đình. Tin tức truyền tới thiên đình bất quá ba ngày, cũng đã đến gần vạn nhân, lên tới hai vị chuẩn thánh cường giả, xuống tới thiên tiên, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chờ tin tức chính thức hoàn toàn truyền đến, chứng thực. Ai cũng không biết, đến tuột cùng sẽ đi bao nhiêu người tộc. Muốn biết rõ Hạo Thiên tiếp nhận Thiên Đình về sau, phi thường không dễ dàng. Bởi vì thượng cổ yêu tộc Thiên Đình cái kia mạnh mẽ cực kỳ nguyên nhân, không có phương nào thế lực đồng ý Hạo Thiên Thiên Đình trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên lại cố gắng thế nào, thủ hạ cường giả cũng không nhiều. Nhân tộc chiếm rất lớn một phần. Nếu cũng đi, không, chỉ cần đi tới một nửa. Thiên đình liền biết không chỉ có thực lực tổn hại, thể diện cũng biết lớn mất. Mà đây là đế tân bây giờ hy vọng, nhân đế thân phận mạnh mẽ. Dù cho rất nhiều người tộc tu luyện giả cũng không phải sanh ra ở Cửu Châu, nhưng là tuyệt đối thừa nhận, giữ gìn thân phận này. Nhân tộc, đơn giản hai chữ, lại là vô số tiên hiển, dùng tất cả liều đi ra. Mỗi người tộc, cũng từ tâm lý cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Bọn họ là trời sinh nu nhược, kém xa rất nhiều loại tộc, nhưng bọn họ dựa vào nỗ lực, siêu việt cổ kim. Đạt đến trước nay chưa từng có mạnh mẽ mức độ. Từ xưa đến nay đệ nhất tộc. Đó cũng không phải nhân tộc chính mình xưng hô, mà là rất nhiều chủng tộc gây đến bọn họ trên thân. Chưa bao giờ có xưng hô. Cũng chính là loại này tương phản, để cửu châu ở ngoài nhân tộc, cũng duy trì đối nhân tộc kiêu ngạo, tự hào. Tán thành, giữ gìn nhân đế địa vị thân phận. Ra lệnh một tiếng, dù cho tại thiên đình chờ rất tốt, cũng dứt khoát kiên quyết rời đi. Hạo thiên trầm mặc một hồi, mạnh mẽ vung tay lên, lui ra đi Ai muốn rời đi, liền mặc cho rời đi, không cần để ý tới biết. Vậy hả? Người trung niên kia hơi kinh ngạc. Được, không cần nhiều lời. Hạo Thiên cứng rắn nói. Vâng. Người kia tâm lý thở dài một tiếng, cung kính mà hành lễ lui ra. Không có một bóng người bên trong cung điện, Hạo Thiên vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, trong mắt lóe ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị cùng tự ước. Cũng tốt, như vậy, chẳng không phải là càng có lý do hả? Đương nhiên, thần sắc hắn trở nên âm trầm cực kỳ, lửa giận phun trào. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Một đạo ung dung hoa quý Nhưng lộ ra từng kia từng kia ý lạnh âm thanh vang lên Chấm tử có cách nào Hạo thiên tựa hồ không muốn nhiều lời Lạnh lùng nói Ngươi có thể có cái gì cách nào Nhân tộc thế lớn, đế tân lại chứng đế Nhân tộc tu luyện giả phải rời đi Ngươi còn có thể mạnh ngăn trở hay sao Thanh âm kia lại nói Mang theo không thích Hạo thiên trên mặt nẻ qua một vệ thẹn quá thành giận Nhưng chớp mắt liền qua, ngừng lại Âm trầm nói vậy ngươi có cái gì tốt cách nào hay sao? thanh âm kia trầm mặt xuống, như là đang do dự, quá nửa thưởng, có chứa một vệt chần chờ nói, có thể, có thể đi cầu dạy, sư tôn. hạo thiên ánh mắt ngưng lại, ngươi có ý gì? thanh âm kia tựa hồ như là đã nói ra, cũng cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, nhân tộc thế lớn, sư tôn cũng nhất định không muốn nhìn thấy. hạo thiên đồng tử co rụt lại, các loại phức tạp tâm tư né qua, như là do dự, càng giống là tâm động, chấm, ngẫm lại. Thanh âm kia trầm mặt xuống, không nói lời gì nữa. Mấy hơi thở về sau, hạo thiên trong mắt lóe ra một kia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ý cười, lộ ra lạnh lùng, cùng với sâu sắc trào phúng. Hai ngày sau, thiên Đình bên trong, không có ai biết, hạo thiên rời đi. Vô thanh vô tức, ra thiên Đình, xuyên qua tinh thần thiên, hướng về vô cùng hỗn độn đi đến. Theo trong cõi bưu minh cảm ứng, bay hai ngày, xuyên qua một tầng không nhìn thấy cấm chế về sau, một tòa vô cùng to lớn cung điện, xuất hiện ở trước mắt hắn. Chủ chốt vì là tử sắc, khắp nơi đều là một luồng dị dạng uy nghiêm và như có như không tâm ý. Hạo Thiên vẻ mặt vui vẻ, đi tới trước quảng trường cung điện bên trên, quay về cái kia chưa mở ra đại môn, làm một lễ thật sâu, tôn kính nói, đệ tử Hạo Thiên, cầu kiến sư tôn. Toàn bộ hồng hoang, có thể ngay ở trước mặt hắn như vậy thi lễ, cũng tôn kính thái độ, cũng chỉ có một người, hồng hoang đạo tổ, hồng quân. Năm đó hắn còn chưa thành lục ngữ trước, liền cùng bây giờ thiên đình vương mâu bái ở hồng quân muôn hạ mặc dù không phải là đệ tử thân truyền, nhưng cũng tuyệt đối là ký danh đệ tử. người tới, có chuyện gì? đại môn chưa mở, một đạo bình thản cùng cực, lại như có như không âm thanh vang lên. hạo thiên ánh mắt lại là vui vẻ, hơi buông xuống nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử từ khi phụng sư tôn chi mệnh, trưởng quản thiên đỉnh, đảm nhiệm thiên đế trước về sau, cần cụ chăm chỉ, không dám có chút mệt mỏi. nhưng làm sao thực lực không đủ, thủ hạ không người, vô lực quản lý hưng hoang. bây giờ nhân tộc thế lớn. Người kia đế đế tân lại kiêu ngạo thu bạo, "Bắt nạt ta thiên đỉnh quá đáng, để thiên đỉnh không thể đặt chân." Nhưng đệ tử nhưng bây giờ vô năng, vô pháp ứng đối, rất đến đây khẩn cầu sư tôn, làm đệ tử làm chủ. Nói xong, lại là làm một lễ thật sâu. Bên trong cung điện thanh âm trầm mặc lượng tức vừa mới vang lên, "Ngươi trừ vị sư huynh đây. Hồi bẩm sư tôn, nữ hoa sư tỷ chính là nhân tộc nhân mẫu, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư huynh hữu tâm vô lực, Tam Thanh sư huynh, Tam Thanh sư huynh hướng về một nhà cùng nhân tộc giao hảo. Đế Tân con trai cũng bái vào Nguyên Thủy sư huynh Thiển giáo môn hạ, trước đây không lâu cùng đệ tử làm khó dễ. Đệ tử thật sự vô pháp cầu viện Tam Thanh sư huynh, chỉ có thể đến đây khẩn cầu sư tôn. Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, bi phân nói. Thanh âm kia trầm mặc càng lâu, một lát mới vang lên, ngươi đi về trước đi. Sư tôn. Hạo Thiên tựa hồ có hơi không rõ. Thanh âm kia không tiếp tục vang lên, chợt để rơi vào bình tĩnh. Chờ rất lớn một hồi, Hạo Thiên sắc mặt có chút không cam lòng, hành lễ nói: "Đệ tử tuân mệnh, xin cáo lui." Rời đi phương này thật giống độc lập thế giới, Hạo Thiên mãi đến tận trở lại Thiên đỉnh, vẻ mặt trên những cái không cam lòng, mới tàn đi. Thay vào đó, là một vẻ chờ mong. Ngươi có thể nhẫn nại bao lâu đây?" Triều Ca Thành. Đế Tân 597 năm ngày 26 tháng 2. Triều Ca đã có không ít cách gần đó chút chưa hầu đến, để Triều Ca Thành càng náo nhiệt hơn. Ngay hôm đó buổi chiều, Bác Bá Hầu sùng hầu hổ lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy tới Triều ca. Không có nghỉ ngơi, liền tiến cung cầu kiến Đế Tân. Thần tham kiến bệ hạ. Đi vào cung điện, sùng hầu hổ mang theo nụ cười hành lễ nói. Đế Tân vẻ mặt ôn hòa chút, thả ra trong tay trí bút, "Miễn lễ đi. Tạ bệ hạ." Thân thể cao to, khỏe mạnh sùng hầu hổ ngồi dậy, lại nói, "Thần thật sự là chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Không chỉ có thành tựu nhân tộc sự nghiệp to lớn, chứng đạo thành đế, còn tìm về thái tử cùng công chúa điện hạ." Thần rất cao hứng. Nói, có chút hung hãn trên mặt, nụ cười đúng là khá là hăng hậu. Bởi vì rất sớm trước vẫn theo Đế Tân, hơn nữa Bắc Bá Hầu phụ xưa nay trung thành. Vì lẽ đó 800 chư hầu, xung hầu hổ theo Đế Tân quan hệ gần nhất, cũng dám như vậy khá là ung dung cười nói. Coi như là ở toàn triều văn võ, cũng tìm không ra mấy cái như vậy theo Đế Tân thân cận thần tử. Đế Tân nhẹ nhàng nở nụ cười, không thèm để ý nói, nghe nói ngươi cũng có một đứa con trai. Hồi bệ hạ, chính là thần con muốn Để bệ hạ giúp thần cho tiểu tử kia đặt tên, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định, không phiền phức bệ hạ. Xung hầu hổ cười nói. Đế tân lại là nở nụ cười, sau đó, vẻ mặt hơi túc, được, nói một chút phương Bắc hiện tại làm sao. Vâng. Xung hầu hổ vẻ mặt cũng lập tức nghiêm túc rất nhiều, chính thức hướng về đế tân báo cáo phương Bắc tình huống. Thỉnh thoảng, đế tân cũng biết hỏi thăm mấy vấn đề. Ba khác nhiều thời gian về sau, xung hầu hổ hồi báo xong tất. Đế tân vẻ mặt càng nghiêm nghị, nhìn Hầu Hổ nói. Ngươi đi tìm thái sư, thái sư sẽ đem cô muốn nói, nói cho ngươi. Xung hầu hổ vi lăng, trong lòng khá là nghi hoặc. Còn có cái gì là bệ hạ không tốt chính mồm nói cho hắn biết? Bà năng, cảm giác được một luồng trầm trọng, nghiêm túc nói, vâng, bệ hạ. Sau đó, đế tân để xung hầu hổ lui ra, để xung hầu hổ nhanh chóng đến chiều ca, tự nhiên là có sự tình muốn nói cho hắn biết. Hơn nữa là cực kỳ đại sự. Nhưng quan hệ càng gần, càng trung thần thần tử, có lúc, hắn cũng không tốt tự mình mở miệng, không phải là không thể mà là không muốn. gia nhân vương cung, sung hầu hầu mang theo nghi hoặc trực tiếp đi vào bãi kiến văn trọng. văn trọng nghe được hạ nhân bẩm báo, sung hầu hầu cầu kiến, trong lòng nhưng mà rất nhanh khách khí một phen, văn trọng tương tất cả mọi người vẫy lui, ngựa khí ngưng trọng nói, hầu hầu ngươi cũng biết bệ hạ vì sao không chính mồm nói cho ngươi. sung hầu hầu hạ đầu xuống, có chút lo lắng nói, hầu hầu không biết có phải hay không. Hầu Hổ có chỗ nào làm sai, treo đến bệ hạ không thích. Năm đó, Sương Hầu Hổ đã từng tùy Tùng Văn Trọng học tập, vì lẽ đó hai người quan hệ cũng khá là thân cận, trực tiếp từ Sương Hầu Hổ. Văn Trọng lắc đầu, Nữ Trọng Tâm dài nói, ngươi làm rất tốt, lịch đại trư hầu tới nay, ngươi bác Bá hầu một mạch đều là làm được tốt nhất, điểm này ngươi không cần lo lắng. Sương Hầu Hổ tâm lý thở một hơi, với hắn còn thật sự coi chính mình làm gì sai, nhưng chính là bởi vì như vậy, bệ hạ e sợ mới biết không tốt tự mình nói cho ngươi. Văn Trọng lại nói: "Thái sư ý tứ là sùng hầu hầu như mày, như có điều suy nghĩ nói." Văn Trọng gật đầu, ngưng âm thanh nói: "Sắc thực muốn tổn hại ngươi bác bá hầu phủ lợi ích. Đây coi là cái gì? Ta bác bá hầu phủ tất cả mọi thứ đều là bệ hạ cho, bệ hạ một cái mệnh lệnh, thu sạch về lại tính được là cái gì?" Sùng Hầu hầu nở nụ cười, dũng cảm mà nói: "Trong lòng cũng sắc thực nghĩ như vậy. Chỉ là lợi ích, nếu là bệ hạ muốn, nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Hơn nữa càng nhiều" Hắn trái lại càng cao hứng. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 424, hai lần cầu kiến, 3 tháng 15. Đây là bác bá hầu một mạch đặc biệt trí tuệ. Đại thương kiến lập tới nay, 800 chư hầu số lượng vẫn tồn tại, nhưng trong đó có thể kiên trì hơn 80 vạn năm, vẫn tồn đến bây giờ bất biến, lại là cực nhỏ. Bác bá hầu một mạch, chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn cơ hồ là lan lộn tốt nhất một nhánh. Bọn họ không có thực lực mạnh nhất, cũng không có mạnh nhất trí tuệ. Lịch đại Bắc Bá Hầu ở bề ngoài trái lại cũng đều khá là lô mãng. Nhưng bọn họ lại là địa vị vẫn chưa từng dao động quá. Cho tới bây giờ, càng là như vậy. Đế Tân Oai, chấn áp Cửu Châu, cả thế gian vô song. Làm lớn nhất được tín nhiệm Bắc Bá Hầu sùng hầu hổ, tự nhiên trải qua phi thường như ý. Địa vị lập tức vượt qua sở hữu chư hầu. Sùng hầu hổ rất rõ ràng, đế Tân nắm nhiều hơn nữa, thì thế nào? Tương lai chỉ biết ân thưởng càng nhiều. Văn Trọng không có lộ ra vui mừng loại hình vẻ mặt, vẫn nghiêm trọng, không hề nói gì. Xem Sùng Hầu Hổ Tâm cũng chìm xuống, minh bạch việc này không phải chuyện nhỏ. Tham dò nói, Thái sư, có lời gì ngài lao cứ việc nói thẳng, đây không phải để Hầu Hổ phí công lo lắng à? Văn Trọng ánh mắt đống nhiên như lợi kiếm, đâm thẳng Sùng Hầu Hổ hai mắt nơi sâu xa, tựa hồ muốn xem thấu tất cả. Vuôn bã nói, nếu như, vậy hạ thật muốn lấy đi ngươi bắc bá hầu phủ tất cả đây. Sùng Hầu Hổ sững sờ, cả người có chút cứng nhắc. Không được tự nhiên cười nói, "Thái sư, chẳng lẽ không phải đang nói?" Nhìn sắc bén kia ánh mắt, Sung Hầu Hổ nói không được, có chút thất hồn lạc phách, không dám tin tưởng nói, "Vậy hạ, muốn giết ta?" Văn Trọng ánh mắt hơi ngưng lại, "Vậy hạ giết ngươi làm cái gì?" Lập tức, Sung Hầu Hổ tốt hơn nhiều, căng thẳng nhìn về phía Văn Trọng nói, "Vậy Thái sư ý tứ là cái gì?" Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút phiền muộn cùng đối với Văn Trọng toán giận, phiền phiền nhíu nhíu. Văn Trọng khẽ khẽ thở dài, cũng không còn phí lời. Trầm rãi nói đến. Sau nửa canh giờ, Sùng Hầu Hổ từ văn trọng phủ đệ rời đi, ánh mắt có chút dại ra, tựa hồ chịu đến rất lớn trùng kích. Trở lại nơi ở, Sùng Hầu Hổ không cùng bất luận kẻ nào nói, ngơ ngác một mình trầm mặc một đêm, trong mắt đều là do dự, phức tạp. Mãi đến tận ngày thứ nhì buổi chiều, mới cũng chuyển thành bình tĩnh cùng với một vẻ kiên định, ra cửa hướng về Nhân Vương cung đi đến, cầu kiến đế tân. Còn đang Nhân Vương hậu điện, đế tân nhìn khí tức có vẻ hơi trầm mặc Sùng Hầu Hổ ừ. nhanh chân đi đi vào. Hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Đế tân vươn tay phải ra hư đỡ, không nói nhảm, trực tiếp thản nhiên nói, ngươi cũng biết rõ. Bá một tiếng, sung hầu hổ quỳ một chân trên đất, trịnh trọng cực kỳ nói, bệ hạ, thần nguyện tùy tùng bệ hạ, nhất thống cửu châu. Trầm mặc một đêm nửa ngày, hắn còn là làm ra lựa chọn, hoặc là nói hắn chỉ là bình phục lại trong lòng phức tạp. Dù sao bất kể như thế nào, hắn cuối cùng đều chỉ có thể đáp ứng. Được. Đế tân ánh mắt sáng một chút trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào ý mừng cực nhỏ hiếm thấy ngựa khí dâng trào đại thương quá nhỏ cái này xa không phải là cô phải lớn hơn thương lượng ngươi và ta quân thần nên có càng bao là thiên địa sung hôi hổ ánh mắt sáng ngời không chút do dự nói thần tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng thể sống chết tùy tùng bệ hạ đứng lên đi đế tân hiển nhiên tâm tình không tệ mang theo ý cười nói tạ bệ hạ sung hôi hổ đứng dậy cả người trầm mặc khí tức diệt hết lại khôi phục dĩ vãng hảo khí Thô cùng, trực tiếp nghiêm túc nói, vậy hạ, thần nơi này không thành vấn đề, nó tam phương thần cũng không nhiều rõ ràng, nhưng Bắc địa còn lại chư hầu, khủng bố cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Nói một chút ngươi xem phương pháp. Đế tân ngữ khí cũng nghiêm túc mấy phần. Xung hầu hổ thân là Bắc bá hầu, trên danh nghĩa trưởng quản Bắc địa 200 chư hầu, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản, đối với Bắc địa chư hầu hiểu biết, liền ít người có thể sánh kịp. Vâng. Xung hầu hổ theo tiếng, liền bắt đầu nói, vậy hạ. Bác địa còn lại chư hầu, đồng ý tùy tùng thần cùng với bệ hạ hiệu lệnh, không có lời oán hận, e sợ chỉ sẽ có một phần nhỏ. Trong này liếu hầu. Ngay sau đó, sung hầu hổ liền thao thao bất tuyệt nói đến, phân tích cái nào chư hầu thực sự không có lời oán hận trực tiếp nghe theo mệnh lệnh, những cái có khả năng nhất lòng tràn đầy không muốn chờ chút sự tình. Cho tới bên ngoài phản kháng loại hình, sung hầu hổ chưa nói, hắn thật sự không nghĩ ra người nào có lá gan đó dám bên ngoài phản kháng. Một đêm nửa ngày chờ mặc Những vật này cũng đều là hắn suy tính. Mà đế tân cũng ngầm thừa nhận không ai dám bên ngoài phản kháng, kỳ thực hắn là hy vọng có thể có một ít chư hầu phản kháng, nhưng càng minh bạch, cái kia không thể. Trừ phi, hơn một canh giờ về sau, xung hầu hổ rời đi, đế tân thả xuống việc này, tiếp tục làm chuẩn bị. Cái này đem sẽ là một cái quá trình khá dài, ở giữa biến số thật sự quá nhiều, nhất là cái kia cái gọi là phong thần. Nhưng như là đã quyết định, liền sẽ không còn có lùi bước tâm tư. Thử một chút xem. Đến cùng phong người nào. Khoảng cách ngày 15 tháng 3, càng ngày càng gần, 800 chư hầu từ từ tụ hội. Trong lúc, sung hầu hầu không ngừng thấy mấy người, đều là với hắn thân cận nhất một ít chư hầu. Không có nhiều lời chuyện cụ thể, chỉ là để bọn hắn đến lúc đó theo hắn, biểu dương một hồi đối với một chuyện thái độ. Đế tân cũng thỉnh thoảng đơn độc triệu kiến một ít chư hầu, có thời gian dài, có thời gian ngắn. Vô thanh vô tức một luồng ngưng trọng, thở dài, ở một ít chư hầu trong lòng thăng lên. Đế tân 97 năm ngày 10 tháng 3. Thiên đình, Hạo Thiên lần thứ 2 lặng yên không một tiếng động ra thiên đình, đi tới hôn đồn hải, theo cái kia trong cõi U minh cảm ứng, đến tử tiêu cung trước. Đệ tử lần thứ 2 cầu kiến sư tôn, khẩn sư tôn làm đệ tử làm chủ. Đóng trước cửa lớn, Hạo Thiên vẻ mặt có chút bi thương, sâu sắc hạ bài nói. Trong tử tiêu cung, hoàn toàn yên tĩnh, một lát, mới có thanh âm bình thản vang lên, trở về đi. Sư tôn, Hạo Thiên càng thêm bi thương nói. Thanh âm kia không còn vang lên, hạo thiên chờ nửa canh giờ, cuối cùng là có chút bất đắc dĩ rời đi. Trở lại thiên đình về sau, vẻ mặt mới bình tĩnh lại, hai mắt nơi sâu xa, còn né qua một vệ trào phúng. Ngày 14 tháng 3, đế tân ở nhân vương hậu điện xử lý chính vụ, tất cả như thường. Mà duy nhất không một dạng, có thể chính là trong thiên điện, nhiều một cái ghế cùng bàn. Thân là đại thương thái tử đế tiện, sắc mặt nghiêm chỉnh trầm tĩnh nhìn không bị mất đến trước mặt hắn tấu trương, quân chủ. Hơn nữa là lấy hướng về đại thương chính sách, cùng chuyện phát sinh, cùng với các loại xử lý qua chính vụ. Còn có một chút lục bộ hoặc nội các, đế tân xử lý qua, không quá trọng yếu chính vụ. Những cái này đều là đế tân muốn hắn nhìn, không cần có cái gì kiến giải, chỉ cần nhìn kỹ, ghi ở trong lòng là được. Với bắt đầu, bây giờ thân là đế tiền hắn, có chút phản nghịch tâm lý, cũng không muốn nhìn. Nhưng hắn bản thân tính cách chính là một cái thích học tập người, chưa bao giờ buông tha bất kỳ phong phú làm bản thân mạnh lên thời cơ. Bất quá mấy canh giờ, phải cố gắng xem lên cái kia phồn như sao hải đông Tây. Trong đó, có rất nhiều chuyện đối với ngoại giới đều là bí mật. Cũng không ngừng dạy hắn một ít đồ vật, bao quát đế tân, chúng thần đối với xử lý một vài sự vụ phương pháp, trí tuệ, có lúc cũng không khỏi để hắn cảm thấy thăng thở. Càng xem, lại càng có thể cảm giác được, cái kia trong đó mênh mông Mọi người trí tuệ, vạn sự phức tạp, thế gian biến hóa, thậm chí lớn bao nhiêu đạo ngân dấu vết, vân vân vân vân cũng bao hàm ở trong đó tuyệt đối là thường nhân không tưởng tượng nổi quý giá tài phú không thể không nói bất quá ngăn ngắn chừng mười thiên dương tiễn có chút mê muội đi vào không phải là mê muội trong đó cái kia vô thượng quyền thế mà là vô cùng tinh hoa trí tuệ quá một hồi đương nhiên trinh hoa đến đây cầm một phần tấu chương khá là cung kính mà đưa cho hắn nói thái tử điện hạ đây là bệ hạ để người xem nói một hồi muốn kiểm tra đế tiễn khẽ miệng giật một cái muốn nói tới mười mấy ngày tới hắn đang ghét nhất Không thể nghi ngờ chính là kiểm tra hai chữ. Không ít chịu dạy bảo, chịu dạy bảo bản thân không có gì, điều này nói rõ hắn sẽ không trở thành được. Bản thân hắn chính là một cái theo đuổi so sánh hoàn mỹ tính cách, cũng rất không ngỡ mình làm không tốt. Nhưng nam nhân kia hỏi, cũng vừa vặn vượt qua hắn biết rõ đồ vật, tựa hồ, tựa hồ chính là cố ý muốn dạy bảo hắn. Vậy thì không thể để cho hắn cam tâm tình nguyện. Hiện tại vừa nghe đến kiểm tra hai chữ, cũng có chút bản năng tránh né chi tâm. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận trường. Khách khí nói, làm phiền Trịnh đại nhân. Điện hạ khách khí. Trịnh Hòa ôn hòa cười nói, nói xong rời đi. Đế tiện xem lên phần này tấu chương, trong nháy mắt, vẻ mặt hoàn toàn ngưng trọng hạ xuống, vừa xem, trong đôi mắt một bên né qua thán phục cùng vẻ suy tư. Đầy đủ xem lượng khắp thời gian, suy tư một canh giờ mới thoáng phục hồi tinh thần lại, vì là cái này tấu chương bên trong nội dung, cảm thấy kính nghệ. Trước nay chưa từng có trang cử, bất quá hắn cũng rõ ràng, Cửu Châu phải biến đổi. Nam nhân kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tấu trương trên sự tình. Thậm chí khả năng, ngay tại trời sáng. Sau hai canh giờ, đế tiển từ nhân vương hậu điện đi ra, sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn, phiền muộn, vớt ức, bất đắc dĩ, không phục trở chút đều có. Nhưng là có một trùng tập quán cảm giác. Chỉ là gian dạy, có sợ gì chi. Mà hắn không biết là, mỗi khi hắn đi rồi, Trình Hòa liền có chút kinh dị phát hiện. Bậy hạ, tự hồ, tâm tình tốt chút. Ngày 15 tháng 3, chúc mừng đế tân thành đế thịnh điện bắt đầu. Theo trời không sáng bắt đầu, chiều ca thành liền náo nhiệt lên, không riêng gì quan viên hay là bách tính dồn dập đi ra ra môn. Các quan lại tiến vào nhân vương cung, chờ đợi đế tân đến, bách tính ở trong thành rất nhiều nơi hội tụ, chờ mong cái này hiếm thấy việc quan trọng. Nhân vương điện, mấy ngàn đại thương quan viên xù vọ hai bên, 800 chư hầu ở giữa, đế tiển ở chư hầu phía trước nhất, mỗi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt nghiêm nghị, Mang theo từng kia từng kia tôn kính, chờ đợi. Giờ thìn, nương theo lấy uy nghiêm kim quang, đế tân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến bệ hạ. Tất cả mọi người lúc này hành lễ. Miễn lễ. Đế tân mở miệng, so với di vang hướng biết việc uy nghi nồng nặc, trầm trọng rất nhiều. Hôm nay trước hết một trường. Trường 425, nhân vương điện bên trong. Tạ bệ hạ. Mấy ngàn người đứng dậy, ở cái kia uy nghi dưới, đều cảm nhận được một loại ràng buộc. Chơi sinh, bản năng. Thậm chí cam tâm tình nguyện ràng buộc. Không có nhiều lời nó, đế tân một ánh mắt, mai bá đi ra, trang trọng trầm giọng quát, đại điện, bắt đầu. Ô, nhân vương điện, từng tiếng tiếng kèn lệnh sông thẳng cửu tiêu, cũng triệt để thức tỉnh triều ca tòa này con thú khổng lồ. Bởi vì là độc chiếm thiên hạ về sau, lần thứ nhất xứng đế. Vì lẽ đó lần này đại điện cùng tam hoàng ngũ đế thời kỳ, cũng không tương đồng. Càng thêm trang trọng, nghiêm túc cùng thịnh đại. Bao quát đế tân ở bên trong sẽ ở đó chút cố định lại quy trình dưới, nhất nhất hành động. Tế cáo nhân tộc tổ tiên cùng đại thương lịch đại tổ tiên. Dung Cửu đỉnh, Chiêu cáo Cửu Châu. Tế bái đại thương lịch đại tiên vương. Tế bái trung liệt lăng mộ. Đi dạo triều ca. Ở đế tân can thiệp dưới, tổng thể chính là cái này năm hạng quy trình. Cũng không nhiều, nhưng động tĩnh lại là rất lớn thịnh đại. Toàn bộ triều ca đều là nhiệt nhiệt nháo nháo. Trong đó cúi đầu đế tân thanh âm, dường như lũ bất ngờ biến động một làn sóng theo một làn sóng liên miên bất tuyệt. Đế Tân cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận đất làm song sở hưu hắn nên làm việc. Đệ ngũ hạng sau khi hoàn thành, đã là trời tối thời gian, hắn ở nhân vương điện đại tiệc, chúng thần tham gia, không có nhiều hùng hồn sôi sụp, phấn chấn nhân tâm lời nói. Đế Tân ngồi ở trên cùng, trực tiếp tuyên bố, khai hiến, khai hiến. Trịnh Hoa vội vã lớn tiếng theo quát, thanh âm xa xa nhộn nhạo lên. Quân thân ngồi xuống, đông đảo cung nữ từ ngoài đại điện đi vào. Giống như vị vị tiên nữ giống như vậy, trình lên Yến An. Thấy đế tân cũng không nhiều nghiêm túc, bên trong cung điện cũng từ từ náo nhiệt lên, chúng thần dần dần nhỏ giọng trò chuyện, từng người đều mang nụ cười. Chính sự, dân sinh, quân sự các loại, khắp nơi đều là. Nhưng không ngoài dự tính, cũng chỉ là ở bề ngoài cạn tán gấu, không có một chút xíu thâm nhập. Nhất là chư hầu trong lúc đó, có rất ít cùng bên cạnh chư hầu hết sức giao hảo, phần lớn đều là ở bề ngoài khách sáo hai câu, một bộ cũng không quen thuộc dáng vẻ cử chỉ lời nói, mang theo không hề che giấu chút nào câu thúc, tôn kính. So với năm đó đế ớt thời kỳ, thái độ có thể nói là khác nhau một trời một vực. liền ngay cả Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ hai vị này, cùng với tám châu hầu những này chư hầu, cũng lộ ra từ đầu đến chân loại kia cung kính. Bác bá hầu, đã lâu không gặp, thu vi lại là tiến nhanh a Thật sự là chúc mừng chúc mừng. Chư hầu ghế phía trước nhất, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ nhìn về phía sùng hầu hổ thân thiết cười nói. Xung hầu hổ nhìn qua cùng thường ngày không khác nhau chút nào, hắn câu thúc rõ ràng muốn so với còn lại chư hầu không ít nhiều, hào khí cười nói, nam bá hầu khách khí, đều là nhận được bệ hạ phúc khí. Có thể nhận được bệ hạ phúc khí, thật đúng là để ta chờ rất ước áo a. Ngạc xung vũ sắc mặt không thay đổi, một mặt ôn hòa tự nhiên cười nói, ha ha cáp. Xung hầu hổ cười rộ lên, tựa hồ khá là tự đắc cùng tán thành. Một bên, Khương Hằng sở xem hai người một chút, rất nhanh, liền nở nụ cười ra nhập vào. Ba người thỉnh thoảng cười khẽ, thật giống đàm luận rất là cao hứng, dẫn không ít người chết mục đích. Trừ chư hầu, quan văn cùng võ tương cái này hai đại đoàn thể, cũng là từng người trò chuyện từng người, rất có loại nước giếng không phạm nước sông cảm giác. Hai đại đoàn thể bên trong, thật giống từng người mơ hồ có rất nhiều tiểu đoàn thể, lẫn nhau nhỏ rộng đàm thiếu. Mới nhìn, một mảnh hòa thuận hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bất quá điều khiển trên bậc, vị trí có thể nói là độc nhất ngăn, hay là càng thiên hướng chính mình họ dương đế tiện lại là cảm giác không thoải mái. Nơi này tuy nhiên đại biểu cái này mạnh mẽ đại thương quyền thế trung tâm, nhưng hắn rất không thích, giống như lúc này, cho dù hắn cũng không làm sao rõ ràng cái này cả điện đại thần quan hệ, phi phái, nhưng trời sinh cũng có thể cảm giác được từng trận hư tình giả ý, ngươi lửa ta gạt, tại đây đại điện trùng quanh thăng lên. Hầu như mỗi người đều mang một tấm mặt nạ, để hắn cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn không nghĩ đợi ở chỗ này. Nhất là cái kia từng đạo mịt mờ tìm đến phía hắn đánh lượm ánh mắt càng làm cho hắn không thoải mái. Thật giống bên trong cung điện này, ẩn giấu đi vô số thâm bất khả trắc đầm lầy, bất cứ lúc nào có thể kéo hắn xuống. Chỉ bất quá bởi vì có phía trên người kia tồn tại, những này đầm lầy cũng tạm thời tự động tách ra hắn. Đè xuống trong lòng những cái phức tạp, một bên yên lặng uống đối với thiên tiên đều có chỗ cực tốt thanh thủy, vô sự cùng với cảnh giác, không khỏi một bên âm thầm đánh lượng cái này đầy triều đại thần. Chư hầu bên kia hơi đảo qua một chút, không chút để ở trong lòng. Từ khi ngày hôm qua xem qua đạo kia tấu chương về sau, hắn liền minh bạch, chứ hầu cái này tồn tại vô số năm hai chữ. Không bao lâu nữa, liền sẽ bị phía trên vị kia hùng tài vĩ lược nam nhân, ném vào trong lịch sử. Không sai, chính là hùng tài vĩ lược. Dù cho trong lòng hắn như thế nào đi nữa có cảm xúc, không thừa nhận cũng không được điểm ấy. Đương nhiên, chỉ là trong lòng thừa nhận, còn ngoài miệng. Cái kia vô tình nam nhân, không sướng. Đánh chết cũng không thể. Ánh mắt xéo qua nhất nhất quét về phía đứng hàng phía trước văn võ quan viên. Ngăn ngắn mười mấy thiên, trong đó có không ít người, để hắn cảm thấy khâm phục. Loại kia tài hoa, kinh diễm, để hắn không khỏi đại sinh hảo cảm. Cũng không nhịn được lần một lần hai âm thầm thán phục, bây giờ đại thương mạnh. Hắn có chuẩn thánh cấp độ thứ ba thực lực, nhưng coi như bên trong tòa đại điện này, hắn tự nhận không bằng, tối thiểu cũng có hơn mười vị, húng chi cũng không có thiếu không thể xuất hiện ở đây. Phần này thực lực, gốc gác, thật là kinh người. Trước đây hắn cũng thường thường nghe được đại thương cường hành, nhưng là chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết được phần này mạnh mẽ, khủng bố cỡ nào. Mà phần này mạnh mẽ tạo thành vô số đầm lầy chỉ sợ cũng chỉ có ở phía trên trong tay người kia, có thể hội tụ thành một khối cứng rắn không thể phá vỡ thạch đầu, phá hủy tất cả. Nghĩ, trong lòng đột nhiên không khỏi thăng lên một tia tự hào kiêu ngạo. Vội vã có chút bối rối đè xuống, đi phân tích một ít quan viên tính cách, quan hệ. Như là đã vào đại thương, cái kia thế nào cũng phải làm một ít chuẩn bị Đây là hắn cảnh giác, cũng là hắn tính cách, bản năng. Không biết đế tiện suy nghĩ đế tân, cũng không có đi lý biết tâm hắn nghĩ, thấy ở hắn tồn tại dưới. Căn bản không bông ra, chính thức nóng náo không lên hiện trường, tập mãi thành quen. Bản thân hắn thì có năng lực như vậy. Thường ngày hắn đều là sớm cách tiến, lần này, lại là không giống nhau. Ánh mắt hơi rủ xuống, yên lặng uống thanh kiểu, đón cái kia thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, không có chút rung động nào. Phía dưới, không ít quan viên cũng đều có chút kinh ngạc. Vậy hả? Vì sao còn chưa đi? Đế tân mấy trăm năm nay đến tổ chức yến hội cực nhỏ, nhưng đều cũng là có như vậy mấy lần, mỗi lần đều biết rất nhanh rời đi, bầu không khí có thể thành tĩnh lại. Mà bây giờ như vậy, không nói lời nào, thật giống không có việc gì, cũng không rời đi cử động, để rất nhiều người cũng càng ngày càng cảm thấy nguồn ngạc. Thật giống nếu có chuyện gì phát sinh. Chờ không bao lâu, một bóng người đứng lên, không ít người run lên trong lòng, chẳng lẽ thật sự có sự tình? Ánh mắt ruồn dập nhìn tới người kia Các loại ẩn tàng ánh mắt đều có, hận ý, kính nể, căm thù vân vân. Bệ hạ, hôm nay vừa vặn chư vị hầu ra đều, thần có một lời, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần nói. Thật sự có chút kẹp lại, viết tỉ mỉ đại điện tiến hành, lại xóa, phát hiện ta liền không phải viết những cái này lộ vật, phiền phức, lắm điều. Chương 426, nhất thống chín châu kế sách. Thanh âm còn chưa hạ xuống, bên trong cung điện cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, từng kia ánh mắt lộ ra đủ loại tâm tình. Ngưng trọng. Ngạc Nhiên nghi ngờ. Đây là thương ngưỡng mà. Điều khiển trên bậc, Đế Tiễn đem tất cả thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm thán phục. Chính là người này, ở bề ngoài hất lên đại thương rất nhiều thay đổi, dựng nên Đông đảo địch nhân, nhưng nguy nga bất động sừng sững tại đây trên triều đình. Quả nhiên không phải người thường. Mắt nhìn những ánh mắt kia, hắn liền đối với người này có đại khái ấn tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, sự kiện kia cũng là muốn từ hắn trở lên. Nói, phía trên, Đế Tân lãnh đạm mở miệng, không hề dị dạng. Rất nhiều người tâm lý cũng nhắc tới, đột nhiên còn cảm giác được một luồng nhàn nhạt tương tự cảm giác. Tạ bệ hạ, đứng lên người tới chính là thương hưởng, tìm không ra tật xấu thi lễ về sau, nghiêm mặt nói, xin hỏi bệ hạ, còn nhớ được thần một tháng trước thượng đấu chết? Vừa nói xong, bên trong cung điện, không ít nhị phẩm quan viên vẻ mặt chính là khe biến. Ánh mắt trở nên khá là sắc bén hoặc phức tạp nhìn về phía thương hưởng. Quả nhiên là hắn. Đế tiển trong lòng nhất động, chẳng lẽ ngay tại đêm nay. Mà rất nhiều đại thần cùng chư hầu, cũng là hơi thay đổi sắc mặt, cái này tặc tử tấu trương, nơi nào sẽ có chuyện tốt. Đế tân ánh mắt bất biến, thản nhiên nói, việc này, cô đã quyết nhất định phải đặt ở trời sáng hướng biết bên trên. Nhất thời, thương ưởng vi lăng, lập tức trong lòng có một vệt cảm động. Mắt lửa, bệ hạ là cố ý. Một ít nhị phẩm quan viên, cũng là đăm chiêu, mắt nhìn thương ưởng, lại mắt nhìn phía trên. Đế tiển có chút cao mày, vì sao biết trả lời như vậy? Thương ưởng ánh mắt ngưng trọng. Nhìn thẳng đế tân hai mắt, có chút cảm động, nhưng là một loại kiên định cũng không nói gì, khẩn cầu, thần cả gan yêu cầu bệ hạ, hôm nay chư hầu cùng bách quan đều, sao không lúc này để bách quan cùng chư hầu thương nghị một chút. Xem rõ rõ ràng ràng đế tiện càng thêm nghi hoặc, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, đây là hắn kế hoạch được, trực tiếp ngay tại đêm nay làm rõ. Nói là để quần thần cùng chư hầu thương nghị, kỳ thực cũng chẳng qua là mặt ngoài công phu, để chư hầu căm thủ không tới trên người hắn thôi. Mãi đến tận đế tân âm thanh vang lên, để hắn chấn động trong lòng. Không cần, việc này cô ý đã quyết, không cần thương nghị. Bất quá, hiện tại cho chúng thần cùng chư hầu nhịn, ngược lại cũng không sao. Thương ứng trong ánh mắt có chút mất mát, nhưng nơi sâu xa lại là cảm động. Vậy hạ, Thương Dung, ra cắt lượng chờ quan viên, tương tự cũng gần như cũng minh bạch. Nhìn về phía đế tân ánh mắt, mấy phần kính phục, thần phục tâm ý. Đế tân tiện tay vung lên, một đạo tấu trương bay ra, ở ở giữa cung điện dừng lại. Bình thản thanh âm tràn ngập uy nghiêm, tất cả xem một chút đi. đã sớm lòng ngứa ngây khó nhịn, nghi ngờ không thôi chúng thần cùng chư hầu, không nói hai lời, dồn dập dội ra thần thức, mò về cái kia phần tấu trương. Chỉ là một cái hô hấp, một ít chư hầu vẻ mặt đại biến, bao quát hương hằng sở, ngạc xuống vũ, tô hộ người bậc này đều có chút không khống chế được tâm tình, trên thân khí tức táo động, hiển nhiên cực kỳ khiếp sợ, cùng sợ nộ. Ánh mắt đờ đẫn dưới, liền mạnh mẽ trừng mắt về phía thứ trưởng, tựa hồ thù giết cha. Nhưng trong lòng lại không khỏi vang vọng Đế Tân, chỉ cảm thấy cô này phẫn nộ, lại lớn lượng chuyển hướng, Đế Tân. Chỉ là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trong tấu chương cho, này Nhân Vương điện bên trong trở nên cực kỳ có chút quỷ dị yên tĩnh. Trừ hầu vẻ mặt không có một cái nào còn có thể bình tĩnh, đều là khiếp sợ, hoảng sợ cùng không dám biểu hiện ra ngoài áp chế gắt gao tức giận. Quân thân cũng khiếp sợ không thôi nhìn về phía thương ngưỡng cùng Đế Tân. Quả nhiên, cái này tặc tử thật sự là muốn chọc thủng kiệu châu thiên đế tiện trong lòng kinh nghi bất định hắn làm như vậy chẳng phải là sẽ đem chư hầu cam thủ cứu hận chuyển đến hắn trên người mình hắn vì sao sẽ làm như vậy đế tân ánh mắt quét nhẹ không người nào dám nói chuyện chư hầu là vừa kinh vừa sợ không dám quần thần hơn nửa phải không dám đặt chân còn lại thì là không biết nên nói như thế nào hoặc vẫn còn ở suy tư mấy hơi thở về sau thấy thương hưởng tựa hồ muốn nói chuyện hắn lánh đạm mở miệng việc này tại đây đóng chặt Tối nay cũng suy nghĩ thật kỹ, ngày mai hướng biết thời gian, chính thức thương nghị, từ chỗ nào bắt đầu. Nhan nhạt bá đạo tràn ngập, chút nào không thể nghi ngờ. Quân thần cùng với chư hầu xác nhận, rất nhiều chư hầu đều là cả người run rẩy, ánh mắt hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Trong lòng tràn đầy không muốn cùng lửa giận, nhưng ở đế tân đã quyết định dưới lúc này, không ai dám đứng ra. Thái tử, thứ ngươi đợi cô chủ trì này hiến. Đế tân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía điều khiển trên bậc đế tiện. Đế Tiền đang không ngừng suy tư điều gì, nghe vậy cả kinh, đứng dậy đáp lại, đúng. Kim Quang thăng lên, Đế Tân thân ảnh biến mất, thần cung tiến bệ hạ, mấy ngàn người đứng dậy hành lễ. Sau đó, hay là yên tĩnh, rất nhiều chư hầu vô lực lập tức ngồi xuống, nhìn qua thất hồn lật phách, vô số tâm tình tích lũy ở chúng thần cùng chư hầu trong lòng, nhưng vẫn là không người dám phát. Khương Hằng sở hai mắt có chút hồng, gắt gao nhìn thương lượng, từng kia từng kia sát ý cũng sắp không nhịn nổi toát ra tới, ngạc xuông vũ tô hộ chờ chút chứ hầu đều là như vậy bọn họ càng tức giận một người khác nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận chuyển đến thương lượng trên thân có lòng lập tức rời đi nghĩ phương pháp cũng không dám ổn định tâm thần khương Hằng sở mắt nhìn sắc mặt khá là bình tĩnh sùng hầu hổ tâm lý có chút minh bạch, lệnh chửi một câu liền truyền âm cho ngạ sung vũ bây giờ làm sao bây giờ ngươi nói ngạ sung vũ đầu hạ thấp xuống sắc mặt tâm trầm trong giọng nói mang theo không che giấu nổi cực hạn lửa giận khương hàng sở hơi ngưng lại nghĩ bóng người kia, bất kỳ cách nào cũng không tưởng tượng ra được. Cùng lúc đó, chậm rãi, đế tân không ở, còn lại chư hầu lá gan cũng lớn chút, rồn rập bắt đầu truyền âm lên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chư hầu đều muốn như thế biến mất? Cựu châu hợp nhất, chư hầu về thương lượng, rất khỏe mạnh a? Thương lượng lão tặc. Không được, chư hầu là ta đại thương lịch đại chế độ, có thể nào dễ dàng như thế thay đổi? Chúng ta muốn bệ hạ khuyên can, nhất định phải như vậy. Không tệ, một hồi hiến hội tàn đi chúng ta liền đi tìm Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu, nhất định không thể để cho Thương Lượng Lão Tặc tiếp tục mê hoặc bệ hạ. Từng đạo thất kinh thanh âm ở chư hầu trong lúc đó lan truyền, cái kia tấu chương trên nội dung cũng không phức tạp, nhưng đem những này các chư hầu bước đến hầu như tuyệt cảnh mà bước, phân chia hầu tức phẩm cấp, thủ tiêu chư hầu lãnh địa, thống nhất từ đại thương quản lý, chư hầu đều vào triều vi thần. Lần này chính là đoạn bọn họ căn cơ từ địa phương trên thổ đại vương biến thành triều ca thần tử. Nhất là năm đó phí đại công phu, mới từ chiều ca đi ra, biến thành chư hầu người, lại càng là phiền muộn cực kỳ. quấn một vòng, đúng là muốn trở về chiều ca, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là không có một câu dám đối với đế tân bất kính. Đại thương văn võ quan viên lẳng lặng nhìn, bí mật truyền âm tự nhiên cũng là không thể thiếu. Mỗi người ngưng trọng, đều rõ ràng, việc này cũng không phải đơn giản liền thành, kiểu châu muốn động đãng Hơn nữa, cũng không phải trong thời gian ngắn. Đế tiền yên lặng nhìn, hắn không thể nhúng tay, lại càng không muốn sẽ không nhúng tay, bất quá cỡ này ầm ầm sóng dậy đại sự, hắn nhưng không nhịn được có hứng thú ở bên cạnh quan sát. Đồng thời, nhìn những cái chư hầu như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không có biểu hiện ra bất kính, nhiều lắm thì phẫn nộ nhìn về phía thương ngưỡng dáng vẻ. Hắn lại lần nữa là đế tân uy nghiêm cảm thấy từng trận kinh hãi. Ánh mắt đảo qua cái kia từng đạo thâm bất khả chắc thân ảnh, cái này đại thương nước, quá sâu. Mà người kia vừa nãy cử động. Hắn cũng đại thể xác định bảy tám phần. Mắt nhìn thương lượng nếu không có cái này ra, những này chư hầu, e sợ biết không tiếc bất cứ giá nào, đánh đổ hắn đi. Không để ý tới đem người vương điện bên trong chư hầu tâm tình đế tân trở lại vô cương điện. Nhất thống cửu châu, hủy bỏ phân phong. Đây là đại thương từ quan chế cải cách về sau, quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất một điểm. Nhưng không ai có thể thay đổi tâm hắn nghĩ. Đại thương bây giờ quy mô, dĩ nhiên đạt đến một cái cực hạn Lại nghĩ cường đại xuống. Chỉ có thể nhất thống kiểu châu, đặt xuống thâm hậu nhất căn cơ, nhiều đồ tương lai. Đại thương bây giờ thực lực, cùng hắn thành đế uy vọng, bây giờ kiểu châu chư hầu sẽ không bên ngoài phản kháng, nhiều lắm thì không phối hợp. Điểm ấy đều không quan trọng, bọn họ phối hợp hay không, hắn đều không để ý. Hắn rõ ràng, to lớn nhất khó khăn, chưa bao giờ là kiểu châu chư hầu, mà là cái kia không biết phong thần. Bọn họ nhất định phải sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt nhất. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất lớn nhất quang minh chính đại thời cơ. Thông qua hạo thiên cử động, hắn hiểu được chính mình trốn không, cũng sẽ không trốn. Đây cũng là hắn tại sao ngay lập tức sẽ muốn nhất thống cửu châu một trong những nguyên nhân. Cho đối phương càng ít thời gian chuẩn bị, để đại thương càng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt u lánh, giơ tay, cửu đỉnh hư ảnh xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn có thể cảm giác được cửu đỉnh bên trong cái kia lực lượng khổng lồ. Chính là trung thổ thiên châu bản nguyên lực lượng, tương đương với thế giới chi lực. Thiên đạo chi lực vân vân. Cũng chính là cựu long chân khí cần lực lượng. Bất quá, bây giờ còn không phải là thời điểm. Tổ đỉnh. Trong lòng nhẹ nhàng nghĩ, thu lên cựu đỉnh. Suy tư một hồi, hướng về một phương hướng mà đi, hôm nay giờ đến phiên cẩm thành cái kia. Nhân vương điện, khổ sở giày vò hai canh giờ, tiến hội rốt cục tàn đi. Quân thân cùng chư hầu vội vã rời đi. Đêm đó, nhất định là không bình tĩnh. Chiều ca bách tính náo nhiệt, những quan viên này chư hầu càng náo nhiệt. Chứ một số ít ra, còn lại quan lớn cùng với hầu như sở hữu chư hầu, cũng dồn dập từng người tụ ở cùng một nơi. Gần 500 vị chư hầu hội tụ ở Khương Hằng sở nơi này, bao quát ngạc xuống vũ, tô hộ các loại. Những người còn lại, súng hầu hổ cùng còn lại 2 vị chư hầu, cũng hội tụ còn lại người. Chỉ có mỗi lần đại biểu Tây Bá hầu đến đây, mỗi lần cũng bị cô lập cơ phát ra, 799 vị chư hầu, hội tụ thành 4 nhóm. Khương Hằng sở tại triều ca bên trong tòa phủ đệ, Gần 500 vị chư hầu hội tụ nhất đường, nếu như là bình thường, bọn họ là vạn vạn không dám. Nhưng lúc này cũng không cố nhiều như vậy. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, tụ hợp. Có vẻ dị thường náo nhiệt cùng hỗn độn. Đồng thời cũng biểu hiện ra bọn họ vô lực cùng khủng hoảng. Khương Hằng Sở cùng Ngạc Sùng Vũ số ít mấy vị chư hầu liếc mắt nhìn nhau, đều là âm trầm. Được. Rốt cục, Khương Hằng Sở không nhịn được đứng lên, trầm giọng quát nhẹ, như vậy ồn ào xuống, có ích lợi gì? Đại gia tâm tư cũng lẫn nhau minh bạch, ngày mai chính là hết thệ đều kết thúc thời gian, lại trễ mãi nữa, chư vị cũng minh bạch hậu quả. Gần 500 vị chư hầu yên tính lại, cũng không phải Khương Hàng Sở có cái này hy vọng. Mà là cũng minh bạch hắn nói không tệ, quan trọng nhất là hắn còn có một cái nữ nhi đang ở hậu cung. Nhất có thời cơ, khả năng làm những gì? Trời sáng nhất định khôi phục chương mới, đại khái suy nghĩ cẩn thận viết như thế nào. Chương 427, sáu trở tứ vị, từ từ châu bắt đầu. Từng đạo ánh mắt tụ hợp, Mấy trăm vị chư hầu đạt thành nhất định hiểu ngầm. Vậy không biết Đông Bá Hầu ý tứ là trầm mặc một hồi, có chư hầu mở miệng nói: "Nếu như chư vị tin được ta Khương Hằng Sở, còn có Ngạc Hầu gia, bên trong Hầu gia, Vương Hầu gia, Triệu Hầu gia, Tô Hầu gia, vậy thì tạm đi về trước, sau một canh giờ, vô luận như thế nào, chúng ta đều biết cho đại gia một cái đáp lại." Khương Hằng Sở trầm giọng nói. Mấy trăm vị chư hầu trầm mặc, kinh hoàng vô lực phía dưới, rất nhiều người tâm lý đều mang không tín nhiệm. Nhưng để bọn hắn mở miệng phản đối, nhưng mở không cái miệng này. Bởi vì bọn họ thật sự không biết nên làm như thế nào. Mà Khương Hàng Sở trong miệng năm người, thêm vào chính hắn, cũng là cái này mấy trăm vị chư hầu bên trong, thực lực địa vị tối cao. Lại chờ một lúc, một phen nói chuyện, mấy trăm vị chư hầu, vừa mới mang theo lo lắng tàn đi, chỉ còn giữ lại Khương Hàng Sở cùng với trong miệng hắn năm vị chư hầu. Mọi người tàn đi, sáu người trong lòng cũng không nhịn được thở một hơi. Thương nghị loại đại sự này, Nhiều người cũng không phải chuyện tốt, thương lượng lượng không ra cái gì không nói, còn biết càng làm cho bọn họ buồn bực. Khương Hằng sở định ra thần, ngưng âm thanh nói, chư vị, nơi đây cũng chỉ còn sót lại chúng ta sáu người, không thể bao nhiêu thời gian, có ý định gì nói hết ra đi. Sáu người ánh mắt tụ hợp, nhất thời nhưng rơi vào trầm mặc. Một lát, tám châu hầu bên trong triệu hầu ra âm thanh lạnh lùng nói, bậy hạ tự mình mở miệng, việc này hắn đã làm ra quyết định, chúng ta có thể làm sao. Mọi người đều là cao mày. Cái này đúng là bọn họ khó giải quyết nhất một điểm. Nếu như là quan lại khác đưa ra, cho dù là thái sư văn trọng, chỉ cần đế tân không mở miệng xác định được, vậy bọn họ liền sẽ không thái quá sợ sệt. Cùng lắm đem hết toàn lực, cùng đối phương cùng tán thành quan viên một đấu. Ít nhất còn có hy vọng. Có thể đế tân đã mở miệng phía dưới, bọn họ có thể làm sao làm. Phản đối. Bất quá là muốn chết thôi, dù cho sở hữu chư hầu tề tâm hiệp lực, như cũng là không có thứ hai xuống sân. Bọn họ căn bản không dám. Nếu không dám phản đối, cái kia nên làm như thế nào? Ở đây sáu người cũng có thể gọi là đương đại nhân kiệt, lúc này lại cũng rất cảm giác vô lực. Đế tân nói giống như cứng rắn không thể phá vỡ đại sơn, để ngang bọn họ buôn phía, đem tất cả đường toàn bộ phá hỏng. bệ hạ chi mệnh, chúng ta tự nhiên không dám chống đối, nhưng nếu như nhất thống cựu châu, đều dựa theo dự châu đến, đại thương, e sợ xa xa không có cái này nội tình. Mấy hơi thở về sau, ngạc sùng vũ mở miệng yếu ớt nói. Một luồng đa mưu tốc trí khí tức thăng lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Càng rõ ràng, cái này chỉ sợ là bọn họ duy nhất hy vọng. Có thể bất kể như thế nào, cuối cùng cũng có một ngày biết đến phiên chúng ta. Tô hộ không nhịn được nghiêm nghị nói. Trong lòng cũng không khỏi có ý hối hận, biết sớm như vậy, năm đó nên đem đắc kỷ đưa vào trong cung. Ai? Vậy cũng là sau đó sự tình. Khương Hằng sở âm thanh lạnh lùng nói, mắt nhìn mọi người không hề che giấu chút nào chính mình ý đồ, bệ hạ muốn nhất thống cửu châu, tự nhiên cần từng điểm từng điểm đến. bản hầu xem, từ bắc phương bắt đầu thích hợp nhất bất quá, còn lại năm người không có cái gì do dự, rồn rập gật đầu. bọn họ cũng không phải ở vào bắc địa chư hầu, liền ngay cả trước đây thân là ký châu hầu tô hộ, cũng bởi vì năm đó chi sai, điều đến năm địa, thêm vào vị kia bệ hạ cho trung thành sùng hầu hộ, bắc địa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. chờ triều đình chiếm đoạt bắc địa hai châu, ít nhất cũng đi qua hơn ngàn năm. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng có thể làm hết sức nghĩ phương pháp chuẩn bị. Nhưng nếu như Bệ Hạ không theo Bắc Phương bắt đầu đây. Tám Châu hầu bên trong Vương hầu ra lo lắng nói. Mọi người một chút chờ mặc, Khương hàng Sở mở miệng nói, Bệ Hạ rõ ràng, nhất thống Cửu Châu, dễ dàng nhất địa phương chính là Tây, Bắc tứ Châu. Tây địa hai Châu, chỉ cần Bệ Hạ không nhúc nhích Tây Bá hầu phủ ý tứ, nên sẽ không động trước. Như vậy, cũng cũng chỉ còn sót lại Bắc địa hai Châu. Đại Thương Đông Tây Nam Bắc tứ địa tám Châu, đồng Nam hai địa phương Tư Châu, xem như dung chuyển ít nhất, đại bộ phận đều là Lao Chư Hầu, ngay tại chỗ thâm căn cố đế. Tây địa không cần phải nói, cơ xương tạo phản về sau, hầu như toàn bộ đổi thành mới Chư Hầu, bất quá ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, những này mới Chư Hầu, ngay tại chỗ sức ảnh hưởng xa còn lâu mới được xưng là lớn đến bao nhiêu. Bắc địa cũng giống như thế, viên phúc thông tạo phản, tô hộ rời, rất nhiều Chư Hầu cũng bị đổi. Vì lẽ đó cái này nhị địa Tư Châu, là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng như thế chứ. Chỉ cần bệ hạ không có mở miệng quyết định, chúng ta thì có thể làm cho người khuyên can một phen. Ngạc sùng vũ trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người thiện cận dưới, rồn dập gật đầu tán thành. Sau đó, sáu người lại thương nghị một ít còn lại chi tiết sự tình, liền ai đi đường nấy thông chi cái kia mấy trăm vị chư hầu. Ma đổi thành ngoại tệ tụ ba nhóm chư hầu, vừa buồn vừa vui. Trong đó lấy sùng hầu hổ dẫn đầu cắt chư hầu, thật lạc không nớt, bởi vì sùng hầu hổ trực tiếp biểu dương thái độ mình. Tất cả nghe bệ hạ mệnh lệnh. Mặt khác hai nhóm thì lại cơ bản đều là những năm này, từ đại thương quý tộc biến thành mới vào chư hầu tồn tại. Bọn họ tâm tình lại càng là phiền muộn, đại bộ phận cũng hối hận cực kỳ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Tây bá hầu phủ tại triều ca nơi ở. Cơ phát lại là là bình tĩnh nhất, vừa bắt đầu khiếp sợ, liền lựa chọn trầm mặc. Mà đại thương cao quan môn cũng có rất nhiều đang nghị luận việc này. Nhất thống Cửu Châu, chư hầu vào triều, việc này nhốt mỗi người Ai cũng không thể tránh được. Đêm đó, Triều Ca trong thành vô số tâm tư di động, ám lưu hung dũng bành phái. Ngày thứ nhì hướng biết thời gian, hầu như mỗi người bước chân cũng có vẻ nặng dị thường. Kim Quang, đế tân thân ảnh buông xuống. Một phen hành lễ, chưa cho phía dưới quần thần nói chuyện thời cơ, đế tân một ánh mắt, trịnh hòa nhưng mà bước lên trước. Cung kính ra thánh chỉ, trầm giọng nói, chúng thần tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ, tất cả mọi người hành lễ đáp lại. Bệ hạ có chỉ, hôm nay lên, phân chia quân. Công, Hầu, Bá, Tử, Nam cấp 6 hơn tước. Phân biệt vị trở vừa tới quan ngũ phẩm viên, hưởng ngang nhau đãi ngộ. Trong đó quân, công hai loại tước vị, cùng cấp chính, tòng nhất phẩm. Hầu tước phân nhị đẳng, cùng cấp chính, tòng nhị phẩm, còn lại ba loại tước vị, cứ thế mà suy ra. Sở hữu tước vị, cũng cùng nhau không còn nắm giữ lãnh địa quyền lực. Rất nhiều người chấn động trong lòng, đông đảo chư hầu tâm thần đại loạn, không nghĩ tới bệ hạ càng như thế quả quyết, trực tiếp đem mới tước vị định nghĩa hạ xuống nhưng cũng đều là cung kính mà nói, thần tuân chỉ. Trong đó, không ít quan viên, trong lòng cũng kinh hỉ. Nói như thế, bọn họ cũng có khả năng thu được huân tước. Triều đình quan chức cứ như vậy nhiều, chính mình không nhất định có thể tranh chấp quá người khác, nhưng huân tước mấy lượng cũng không có có cố định. Hầu tước cũng tương đương với nhị phẩm, đây chính là đại thương chính thức cao tầng phẩm cấp. Đế tân không có đi lý hội chúng thần cùng với chư hầu tâm tư, lãnh đạm thanh âm đều là huy nghiêm, không thể nghi ngờ, hợp nhờ tở cửu châu. Chính là ta đại thương sự nghiệp to lớn, bất kỳ người nào dám trở ngại người, chém. Phía dưới không ít chư hầu túi đầu, sắc mặt có chút khó coi, chư hầu thì là có chút sợ hãi. Bởi vì bọn họ rõ ràng, cái kia chém chữ, chính là đối với bọn họ nói. Hợp nhờ tờ Kiểu Châu không phải là sớm chiều việc, cũng nói nói từ nơi nào bắt đầu. Đế Tân tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn phía phía dưới tất cả mọi người. Trong ngay mắt, Khương Hằng sở loại người ánh mắt có chút sáng. Không có trực tiếp hạ quyết định là tốt rồi Rất nhanh, bên trong cung điện là hơn tranh luận thanh âm, phảng phất đao thương kiếm kích giống như vậy, không nhượng bộ chút nào. Chư hầu, quan văn đều có người rồn rập mở miệng, liền một ít võ tướng cũng mở miệng. Đế Tân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Gần lượng khắp thời gian, ở tranh luận hạ xuống một đoạn về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, liền từ Từ Châu bắt đầu. Nhất thời, Khương Hằng sợ vẻ mặt cứng đờ. Từ Châu chính là đông đất hai châu, hắn lãnh địa cũng đang ở Từ Châu. Thất hồn lạc phách phía dưới, môi cái cái liền muốn không kìm lòng được phản đối. Đống nhiên cả người như rơi vào hầm băng, lạnh liền nguyên thần đều là du lên. Bởi vì hai đạo ánh mắt đã đặt ở trên người hắn, nặng vô cùng, nột ngạt cực kỳ, đem hắn sở hữu dung khí lập tức đè xuống. Từ Châu cùng với liền nhau thanh Châu còn lại hai trăm chư hầu tự nhiên lại càng là không dám mở miệng phản đối. Cho tới mặt khác Tam Địa chư hầu bao quát ngạc sùng vũ bọn họ thương nghĩ được đều là trầm mặc, theo hành lễ nói đúng. Việc này từ chính các đốc thúc. Tất cả quy cách, cũng theo dự châu. Chư hầu tạm thời trở về từng người lãnh địa, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ý chỉ. Đế tân thu hồi ánh mắt, ra lệnh. thần tuân chỉ. Mọi người hành lễ. Sau đó, chính là chính các cùng lục bộ, cùng với quốc tử giám, ngự sử đại thương nghị. Lấy hợp nhờ tờ từ châu làm trung tâm, thương nghị cơ bản nên làm như thế nào. Từ châu chúng chư hầu chỉ có thể trơ mắt nhìn nghe, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không thể ra sức, không dám lên tiếng. Còn lại chư hầu trong lòng, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tỏ tử hồ bi cảm giác. Tổ tông cơ nghiệp, thật muốn cứ thế biến mất. Một canh giờ tả hữu thương nghị, đem cơ bản bước đi định ra tới. Đế tân tuyên bố tan triều. Ngay hôm đó, 800 chư hầu phần lớn cũng bắt đầu hướng về từng người lãnh địa trở về, vẻ mặt tất cả đều có chút khó coi. Nhất thống Cửu Châu sự tình, cũng lấy điên cuồng tốc độ truyền ra tới. Không để cập tới Cửu Châu sắp hất lên chấn động, đại thương triều đường tốc độ rất nhanh. Ngay hôm đó, Phân chia từ châu địa vực, quy hoạch vực, quận, phủ, huyện, chuẩn bị quan viên, thanh tra từ châu các nơi tình huống, chờ một chút sự tình liền đều có đầu không sợi thô triển khai. Đế tân cũng tiếp tục bắt đầu bận túi bụi, sát phong từ châu chư hầu mới tức vị, chuẩn bị cao phẩm quan viên đều cần hắn tự mình đến quyết định. Trong hậu cung, Khương Hằng sợ thất hồn lạc phách rời đi nhân vương cung, ở phủ đệ mình không thể chờ bao lâu, liền tâm tình bất ổn lần thứ hai vào cung. Khương tử đồng trong cung. Hắn lấy một loại có chút điên cuồng lạnh lùng ánh mắt nhìn Khương Tử Đồng, cũng không hành lễ, liền như vậy nhìn, như là nhìn quen thuộc nhất cựu nhân. Khương Tử Đồng trong lòng đau xót, phất tay để cho hơn người lùi ra. Ánh mắt cũng không có né tránh, nhìn thẳng cùng hắn. "Mị, nữ." Một lát, Khương Hằng Sở hai tay nắm chặt, trong mắt lửa giận muốn phun trào. Phụ thân ở oán giận nữ nhi." Khương Tử Đồng thất vọng nói. Khương Hằng Sở hô hấp ồ ồ, như là cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng gầm lên, "Tổ tông cơ nghiệp, Liền như vậy hủy diệt, ngươi nói, ta nên đoán nghiệm người nào. Khương tử đồng hơi biến sắc mặt, có chút lo lắng, phụ thân nói cẩn thận. Khương Hằng sở há há mộm, mãnh liệt không cam lòng phẫn nộ, vẫn không thể nào bạo phát đi ra. Nơi này cuối cùng là nhân vương cung, hắn không thể nhiều lời, cũng không dám nhiều lời. Chỉ là, hắn thật sự không nhịn được. Khương thị cơ nghiệp, từ ta hủy diệt, ta còn mặt mũi nào mặt tích trước ở thế gian. Chương 1, chương 2, sau qua nửa đêm, tốt nhất ngủ trước đi. Trường 428, đại kiếp sẽ tới, phong thần bảng. Khương tử đồng trong lòng không đành lòng, khuyên nụ, phụ thân, bệ hạ hùng tài vĩ lược, hợp nhờ tờ Cửu Châu, đã là tất nhiên việc, ai cũng vô pháp ngăn cản. Lãnh địa nhà họ Khương là không, nhưng chỉ cần người, Khương gia không phải vẫn còn chứ. Hơn nữa chỉ cần đại thương vẫn còn, Khương gia vinh diệu làm thế nào có thể thiếu được. Nàng rất ít lý biết tiền triều việc, nhưng tiền triều phát sinh đại sự gì, cũng là không thể gạt được nàng. Nhất thống Cửu Châu Hắn rõ ràng đây là đại sự cỡ nào. Càng rõ ràng, phụ thân Khương Hàng Sở không cam lòng không muốn, cùng với ở đây phía dưới, khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn. Vì lẽ đó cho dù Khương Hàng Sở không chủ động đến, nàng cũng sẽ phái người đi hắn. Khương Hàng Sở cắn răng, điều này có thể bằng nhau hả? Khương Tử Đồng, ngươi còn nhớ được chính mình họ Khương. Nữ nhi chưa bao giờ dám quên, nhưng phụ thân lời này là có ý gì? Khương Tử Đồng nghiêm nghị nói, trong lòng cũng là làm khó dễ không Bực này đại sự. Nàng có thể làm sao? Được, nghĩ phương pháp, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ ta Khương gia cơ nghiệp. Khương Hằng sở quản chẳng phải nhiều, thâm tư có chút điên cùng nói. Làm cái kia nhàn nhạt một câu từ từ châu bắt đầu, hắn liền phí hết tâm tư, ép buộc chính mình, còn là nghĩ không ra bất kỳ cách nào. Chỉ có thể phát tiết giống như đi tới nơi này, đi tìm kiếm cái kia gần như không có khả năng một khả năng nhỏ nhói. Khương tử đồng ngọc dung chính thức biến, trở nên lo lắng sợ sệt, phụ thân, bậy hạ đã hạ chỉ. Không người nào có thể đủ cái lời, ngài có thể ngàn vạn không thể làm việc đốc. Khương Hằng sở thân thể vô lực rung động rung động, hắn làm sao có thể không minh bạch điểm này, nhưng lại làm sao có thể đủ cam tâm. Phụ thân, hợp nhờ tờ cựu châu không thể làm trái, trước tiên từ từ châu bắt đầu, đối với Khương gia chưa chắc không phải là chuyện tốt, nhanh chóng tiến vào triều đình, không ít nhiều không nên có suy nghĩ, điều này cũng có thể chính là bệ hạ đối với Khương gia ấn thưởng. Khương tử đồng lần thứ hai khuyên nhủ, khương ngẩn ra. Trên mặt che kín trào phúng. Khương hàng Sở a Khương hàng Sở, cuộc ngươi tính toán một đời, quay đầu lại, đều là ngươi chính mình chịu khổ quả. Không muốn là ngươi đem nữ nhi gả vào Vương thất, vẫn ý đổ chân đạp hai thuyền, làm thế nào có thể như vậy không được tín nhiệm. Há biết được hôm nay chi quả. Thất hồn lạc phách, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, hướng về đi ra ngoài điện. Khương Tử Đồng lo lắng ở phía sau theo, tiến hắn rời đi. Nhưng vẫn là không yên lòng, vẻ mặt chìm xuống gọi một người nói, theo bản cung phụ thân. Có bất cứ dị thường nào lập tức báo lại. Vâng. Người kia hành lễ đáp lại, nhanh chóng rời đi. Khương tử đồng thở dài, trong lòng vẫn là bất an, sắp mất đi lãnh địa, đối với phụ thân đã kích quá to lớn. Nàng cũng không biết, biết sẽ không làm điên vì cái gì của việc. Khương hàng sở hành tung, tự nhiên không thể gạt được nhân vương cung chính thức chủ nhân đế tân. Nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ là một cái khương hàng sở, vẫn là tại lúc này chứ phương thế lực cũng còn chưa vào sân thời điểm, cái gì lãng đô lật không đứng lên bận rộn, hắn trái lại đối với một nơi khác cảm thấy hứng thú. Hát bên trong. Theo Cơ Sương bị giam giữ ở đây, mà tên vang Hồng Hoang địa phương hướng tan họp về phía sau, Cơ Phát liền đi tới nơi này thấy Cơ Sương. Mỗi lần có chuyện trọng đại, chư hầu hội tụ chiều ca lúc, làm Tây Bá hầu phủ đại biểu đến đây Cơ Phát, cũng bị đế tân cho phép gặp một lần Cơ Sương. Bình tĩnh trong nhà, Cơ Phát cung cung kính kính ngồi đối diện Cơ Sương hành lễ. "Mau mau, con ta gần đây khỏe không?" Cơ Sương hòa ái mà cười nói, Tuy nhiên bị giam giữ mấy trăm năm, nhưng hắn tinh khí thần lại có vẻ dị thường được, có một luồng bình tĩnh hờ hững khí chất, làm người bản năng sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhi tử rất tốt, làm phiền phụ thân mong nhớ. Cơ phát sắc mặt kích động, sung kính nói. Phụ tử tử hiếu trang cảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Một phen kể rõ, đem tay bá hầu độ bên trong sự tình sau khi nói xong, cơ phát vẻ mặt càng thêm hương phân nói lên gần nhất đại thương đại sự, nhất là đế tân thành đế việc. Cơ xương ánh mắt dừng lại. Nẽ qua một tia phức tạp cùng nhưng mà Quả nhiên hắn bên trong bị hoàn toàn phong cấm Hắn sở hữu lực lượng cũng bị hoàn toàn phong ấn Lúc này hắn trừ thọ mệnh ra Cùng người thường không thể nghi ngờ Vì lẽ đó cũng không biết chuyện ngoại giới Duy nhất có thể cảm nhận được một chút Chính là phong ấn hắn lực lượng Không biết lúc đó, càng ngày càng mạnh Gần nhất, hắn cũng mơ hồ từng có suy đoán Nhưng nghe đến cơ phát xác định Còn là có thêm phức tạp khó hiểu tâm tình thăng lên Thành đế A Đó chính là hắn làm nỗ lực dùng hết tất cả mục tiêu. Nhưng lại, được được được, thật sự là thiên hữu ta nhân tộc a. Bệ hạ thành đế, ta nhân tộc càng thêm hưng thịnh, thật sự là quá tốt. Đệ xuống tâm tình rất phức tạp, Cơ Sương một mặt vui sướng mà nói. Cơ Phát gật đầu liên tục, hiển nhiên cực kỳ tán thành. Bất quá rất nhanh, sắc mặt có chút xoắn xuýt đem hôm nay trên triều hội sự tình nói ra. Cơ Sương giật mình trong lòng, ánh mắt suýt nữa không nhịn được kịch liệt ba động. Nhất thống Cửu Châu, rất muốn phương pháp. Ý kiến hay Bất quá đại thương đã đạt đến mức độ này sao? Lấy một châu lực lượng, hợp nhờ tờ còn lại tám châu. Các loại tâm tư ở trong lòng dây dưa, động tác này thật sự khiếp sợ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn có loại này phương pháp. Nhưng chỉ là vừa nghe, hắn cũng cảm giác, đây là chính xác đường. Mấy hơi thở về sau, miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ, vẻ mặt có chút phức tạp, chậm rãi thở dài nói, năm đó là cha phạm vào sai lầm lớn, treo đến vô số dân chúng gặp nạn, nhận được bệ hạ ân trọng, phương giữ được một mạng bây giờ ta tây bá hầu phủ lại là tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. vẻ mặt hơi túc, nhìn về phía cơ phát nói, trở về về sau, nói cho ngươi đại ca, mặc kệ bệ hạ có gì mệnh lệnh, các ngươi đều phải toàn lực phối hợp, không thể có chút nào lười biếng. vâng, nhi tử biết rõ. cơ phát vẻ mặt nghiêm nghị đáp lại, hưng là cha tin tưởng các ngươi. cơ xương lộ ra một ít vui mừng nụ cười. sau đó, không tiếp tục nhiều lời còn lại đại sự, hai cha con đàm luận chút học thức. chờ đến thời gian. Cơ phát đầy mặt không nỡ rời đi. Cơ xương cũng lộ ra một chút không ổn, liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục hoàn thiện Hán Hậu Thiên Bát Quái cùng với Dịch Kinh. Hắn sở hữu lực lượng tuy nhiên cũng bị phòng, nhưng hoàn thiện những này hay là không có vấn đề, chỉ là tốc độ thật chậm. Nhân Vương Điện, mấy hơi thở về sau, Đế Tân thu hồi ánh mắt. Trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất vừa nhìn thấy chỉ là tầm thường việc nhỏ, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Trầm ngâm trong lát, liền bắt đầu tiếp tục bận rộn chính vụ. Sau mấy ngày, thiên Đình, hạo thiên thu được chiều ca tin tức, ánh mắt cả kinh. Quả nhiên, ngươi dạ tâm, cũng không chỉ là như vậy. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tuyệt không thể để hắn hợp nhờ tờ cựu châu. Trong lòng âm thầm làm ra một ít quyết định. Kiên nhẫn tính tỉnh, lại chờ mấy ngày, lần thứ ba rời đi thiên Đình, hướng về hôn độn mà đi, đến cái kia trong truyền thuyết vô thượng thánh địa tử tiêu cung. Vẻ mặt tôn kính bên trong mang theo giận dữ không cam lòng, sâu sắc con xuống, đệ tử bất hiếu. Lần thứ hai quay rối sư tôn, nhưng đúng là bất đắc dĩ, khẩn cầu sư tôn làm đệ tử làm chủ. Thanh âm hạ xuống, tư thế không nhúc nhích rất nhiều vẫn như vậy bái xuống y tứ. Đầy đủ một khắc thời gian, rốt cục, cái kia bình thản âm thanh vang lên, lần thứ nhất xuất hiện một vệ tâm tình, bất đắc dĩ, thở dài, cùng ôn hòa, thôi, hồng hoang sát lục quá nhiều, kiếp khí dần sâu, lại là một kiếp sẽ tới. này kiếp chính là ứng ở nhân tộc cùng với người ba vị sư huynh môn hạ, cũng cùng người thiên đỉnh có quan hệ Thiên đình quản lý hồng hoàng, nên có 365 đường chính thần chân áp, phong thần bảng cũng nên xuất thế. Sư phụ biết triệu ngươi ba vị sư huynh thương nghị này kiếp ngươi lui xuống trước đi đi. Hạo thiên cả kinh, chính là đại hỉ, càng thêm tôn kính cảm kích nói, đệ tử tạ ơn sư tôn. Mang theo kích động tâm tình, hắn xoay người rời đi. Một mực trở lại thiên đình, vẫn là không thể bình tĩnh. Chỉ là này cố kích động, tựa hồ lại mang rất nhiều còn lại hàng nghĩa. Ánh mắt sâu thẳm, rốt cục, bắt đầu. Sau mấy ngày, cửu châu càng ngày càng chấn động thời gian, bắt cảnh cung, ngọc hư cung, trong bích du cung. Ba đạo phảng phất siêu thoát cửu thiên thập địa, lại như cái này hồng hoang thiên địa đồng dạng vĩ đại thân ảnh, vẻ mặt đều là nhất động. Thuân miệng dặn dò một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Trong chốc lát, liền đi đến hôn đột bên trong, trước sau đến tử tiêu cung. Lúc này tử tiêu cung, đại môn dĩ nhiên mở ra. Trong cung cũng không nhiều trang lệ, to lớn mạnh mẽ, nhưng là phổ biến như thế giới đồng dạng mênh mông vô cùng vô tận như là phàm nhân vị trí ở tinh không chi hạ như vậy cảm giác lớn nhất phần cuối có vừa lên sáu lần bảy cái bù đoàn phía trên bù đoàn kia yên tĩnh ngồi một bóng người ngũ bạch đại bảo gia yếu dáng dấp mới nhìn thường thường không có gì lạ giống như là căn bản không tồn tại nhưng càng xem càng có thể cảm giác được cái kia minh ngông bắt ngát thâm bất khả chắc chính là tử tiêu cung chi chủ hồng hoang đệ nhất thánh được tôn xưng là đạo tổ huyền môn chi tổ hồng quân thánh nhân cái kia ba đạo thân ảnh trước sau đi vào tử tiêu cung xuất hiện ở ngoài cùng bên trái ba cái bồ đoàn phía trước quay về hồng quân thi lễ đến một câu đệ tử gặp qua sư tôn về sau ngồi xuống thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên uy chấn hồng hoang tam thanh thánh nhân cũng chỉ có bọn họ sư tôn không biết triệu đệ tử ba người đến đây có chuyện gì quan trọng ra yếu dáng dấp lao tử trước tiên mở miệng nhất cử nhất động hoàn toàn lộ ra tự nhiên vô vi khí tức càng như đại đạo bản thân đạo hóa thân thể không hoặc là nói đạo là hắn hoa thân trung niên dáng dấp nguyên thủy trẻ tuổi dáng dấp thông thiên không có mở miệng nhưng là cũng lộ ra một tia nghi hoặc nhìn về phía hồng quân hồng quân hợp thiên đạo không phải liên quan đến hồng hoang đại sự không ra chẳng lẽ lại có kiếp nạn gì hay sao từ vu yêu chi kiếp về sau hồng hoang sát lục đã sâu kiếp khí ngập trời đại kiếp lại lên hồng quân bình thản mở miệng nói lao tử ba người ánh mắt đều là đọc lại đại kiếp cho dù là ba người bọn họ Cũng đối hai chữ này không dám có chút bất cẩn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, từ thông thiên hỏi, sư tôn, là gì đại kiếp? Bây giờ hồng hoang hiện bình, lại có ai thực sự gợi ra kiếp nạn? Hồng quân vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ngữ khí vẫn bình thản, nhân tộc quất khởi, kiếp khí nương theo bọn họ dần dần dày, đã đạt kinh động thiên đạo nơi bước. Này kiếp cũng là ứng ở nhân tộc trên thân. Lao tử ba người ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nhân tộc. Chỉ là hai chữ này, liền đại diện cho vô tận trầm trọng Các người ba người môn hạ cũng nhiễm kiếp khí, nhưng lại không thể không vào này cướp. Hồng Quân lại nói, Sư Tôn, chúng ta môn hạ là nhiễm nhân tộc kiếp khí. Nguyên Thủy Thanh Âm Đọc lại hỏi, không sai. Lao Tử ba người đều có chút cao mày nhưng cũng minh bạch. Nhân tộc quật khởi, không thể thiếu tam giáo ở trong đó động tác, tự nhiên biết nhiễm kiếp khí. Chương 2. Chương 229, trong Tử Tiêu Cung, chúng cường hội tụ. Sư Tôn, có thể có làm gì phương pháp, hóa giải này cướp? Trầm mặc một hồi, lão Tử hỏi. Hồng quân bình tĩnh mở miệng, thiên đỉnh chính là thiên đạo ý chí biến thành, chấp trưởng hồng hoang, điều trị vạn đạo tự nhiên. Này cấp hóa giải chi phương pháp, đang tại thiên đỉnh bên trong. Còn sư tôn chỉ điểm. Nguyên Thủy Nghiêm Nghị nói. lão Tử cùng thông thiên cũng đều chăm chú nhìn Hồng quân. tứ nhân tộc cùng các ngươi ba người môn hạ, chọn 365 đường chính thần, tiến vào thiên đỉnh, hoàn thiện thiên đỉnh vận chuyển, làm theo kiếp khí. Hồng quân thản nhiên nói. Lão tử ba người vẻ mặt cũng động dưới, thông thiên khẽ cao mảy, sư tôn, làm sao chọn. Đồng thời, trong lòng ba người đã cũng phán đoán ra. Quả nhiên, Hồng quân ngữ khí bất biến nói, ứng kiếp thân tử, vào phong thần bảng, thành tựu thần vị. Lão tử ba người trầm mặc, xưa nay đại kiếp, làm sao tiêu trừ. Duy nhất công nhận chính là dùng tính mạng đi lấp, lấy sinh mệnh trung hòa kiếp khí. Hồng quân nói chọn thời gian, bọn họ liền minh bạch. Một bên dùng hơn 300 vị chuẩn thánh sinh mệnh, đại đạo trung hòa kiếp khí. Một bên hoàn thiện thiên đình vận chuyển, điều trị hồng hoàng. Phong thần bảng bọn họ cũng co hiểu biết, hồng hoàng xưa nay cũng lưu truyền thiên địa nhân tam thư thuyết pháp. Phong thần bảng chính là cái kia thiên thư. Sư tôn, không biết chọn cái này 365 đường chính thần, có gì yêu cầu. Mấy hơi thở về sau, Nguyên Thủy mở miệng hỏi. Chuẩn thánh cảnh giới. Bốn chữ hạ xuống, lao tử trong lòng ba người đồng thời có chút thở dài. Dù cho tâm lý đã sớm rõ ràng, vẫn không khỏi thất vọng. Nếu như có thể là Đại La Kim Tiên, 365 vị Đại La Kim Tiên, không đáng kể chút nào. Nhưng 365 vị chuẩn thánh, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bất quá cũng thế, nếu như chỉ cần 365 vị Đại La Kim Tiên là có thể hóa giải này kiếp vậy này, đại kiếp cũng hơi bị quá mức trò đùa. Hôn nguyên chi cảnh vào không vào này cướp. Thông thiên ánh mắt toát ra một chút dị dạng quan mang, nhất thời, bầu không khí thật giống càng ngưng trọng mấy phần. Hồng quân mắt nhìn thông thiên, không do dự nói, hôn nguyên chi cảnh không vào này cướp. Lao tử sắc mặt không hề thay đổi, Nguyên Thủy nhăn dưới lông mày, thông thiên nhãn bên trong dị dạng quang mang biến mất. Sư tôn, chọn 365 đường chính thần việc, không phải chuyện nhỏ, sợ là rất khó. Nguyên Thủy mở miệng, nhẹ nhàng thở dài. Hồng Hoang cường giả như mây, phổ thông chuẩn thánh không đáng kể chút nào. Nhưng 365 vị, tuyệt đối vượt qua bất luận một hai năng lực chịu được. Tiệt giáo được xưng vạn tiên lai triều, chuẩn thánh cường giả lại càng ít hơn. Hơn nữa rất hiển nhiên Trong này nhất định không chỉ là có tầm thường chuẩn thánh. Bây giờ muốn từ nhân tộc cùng với tam giáo bên trong, chọn lựa ra 365 vị chuẩn thánh, thân tử tiến vào phong thần bảng. Bọn họ nguyện ý không? Nguyên thủy mở miệng, vốn là biểu đạt ý hắn. Đúng vậy, hơn nữa kiếp khí lại làm sao có khả năng chỉ là nhân tộc cùng ta tam giáo tích lũy, làm từ khắp nơi hội tụ cái này 365 đường chính thần mới phải. Thông thiên hai mắt hiếp lại, không nhanh không chậm nói, tự mang một luồng phong mang khí tức. Lão tử không có mở miệng, nhưng ý tứ nhưng càng giống là ngầm thừa nhận. Sư phụ trước tiên triệu các ngươi tới, vốn là vì là báo cho biết các ngươi, các ngươi đã không muốn, vậy thì triệu tập chúng thánh cùng khắp nơi nhân sĩ thương nghị đi." Hồng Quân vẻ mặt ngữ khí không thay đổi chút nào, như là vô dục vô cầu hoàn toàn không để ý việc này. Làm phiên sư tôn, lão tử ba người hơi được bán lễ. Sau đó, ba người từng người ở trên bồ đoàn tọa tiền, cũng không nói gì, như là rơi vào chính mình trong suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hầu như không người có thể phát hiện dưới tình huống một đạo trong cõi u minh ba động ở toàn bộ hồng hoang lan tràn. Trong chốc lát, liền hầu như đảo qua cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang. Cái này đạo ba động cực kỳ mịt mờ, thơm ảo, trải rộng hồng hoang thiên địa. Nhưng có thể phát hiện cũng chỉ có Hôn Nguyên Chi Cảnh cường giả, từng vị tồn tại bị kinh động, mau tới Tử Tiêu Cung, đại kiếp sẽ tới. Chín cái đại tự liền ẩn chứa ở đạo kia ba động bên trong bị những này tồn tại nhìn ra một câu nói kích lên vạn tàng lãng phần lớn tất cả giật mình cũng có xem thường đại kiếp tây thiên hai vị thánh nhân từ trong khi tu luyện tỉnh lại không lâu lắm liền ra hừng hong Hoa hoàng thiên ôn hòa ánh mắt đọc lại thân ảnh biến mất không gặp nhân tộc tổ địa tam hoàng ngũ đế chờ người đưa mắt nhìn nhau không khỏi cao mày hoàng đệ làm phiền ngươi đi một chuyến một phen nghi ngờ không thôi thương nghị phục hy nhìn về phía thần ông, khá là ngưng trọng nói hoàng huynh yên tâm chỉ bất quá nhân đế bên kia Thần nông có chút do dự. Hắn đại biểu nhân tộc Tổ Đình, có thể đế tân bên đó đây. Đế tân lúc này, mới là thương đình chi chủ, nhân tộc linh tụ. Có muốn hay không với hắn cùng đi vào? Xem bản thân hắn đi. Phục hy không do dự. Mọi người gật đầu, cũng lựa chọn tán thành. Đạo tổ kêu gọi, nhân tộc Tổ Đình là nhất định phải đi người, huống chi còn có đại kiếp hai chữ. Mà thương đình, đế tân bên kia, nhân tộc Tổ Đình đi người có thể đại biểu đế tân, đế tân cũng có thể một mình đi vào. Thiên đỉnh, Hạo Thiên chân mày cau lại, từng tia từng tia sắc mặt vui mừng cùng với cẩn thận thăng lên. Không do dự, cùng giao chỉ vương mẫu cùng ra Thiên đỉnh, hướng về trong hỗn độn mà đi. Tinh thần thiên, Câu Trần đại đệ ánh mắt ngưng trọng, bay về phía hỗn độn. Thái âm tinh quảng hoàng cung, có thiên hạ đệ nhất tiên tử danh sương hàng nga một tia ngờ vực, cùng nhàn nhạt cảnh giác thăng lên. Do dự một chút, hay là hướng về Mị Hùng thánh bay đi. Nam chiêm bộ châu, ngũ trang quan, một lao đạo thân ảnh đi ra. Tứ hải bên trong, nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Huệ Hải, một bóng người không khỏi khẽ cười một tiếng, đi ra Huệ Hải. Bác Minh Chi Hải, một đạo cực kỳ thân ảnh to lớn chợt lóe lên. Minh giới địa phủ, một đạo quang mang lướt qua, thẳng hướng về hỗn độn. Bác Câu Lô Châu, một đạo một thân hắc bảo, xem ra khá là gầy yếu thân ảnh, hư nhẹ một tiếng, bay về phía hỗn độn. Mên Ngông trong hồng hoàng, cũng không có thiếu có lẽ có tên, hoặc thần bí địa phương, một ít thân ảnh đi ra phủ đệ bay về phía hỗn độn, cũng có một chút thân ảnh, mặc dù nghi ngờ không thôi, nhưng không hề nhúc nhích. Nhân Vương cung. Đế Tân Dương mắt nhìn về phía đại điện ra, khóe miệng hiện ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười, lại biểu lộ ra khá là lạnh lùng nghiêm nghị. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Một vệ suy tư thăng lên, nhàn nhạt dặn dò câu, thân ảnh bước về phía hỗn độn bên trong. Tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, không hoảng hốt không nổi, xuyên qua tinh thần thiên đến hỗn độn. Vừa tới hỗn độn, liền cảm ứng được trong cõi u minh Có một đạo vô hình chỉ dẫn, chỉ về tử tiêu cung vị trí. Không có để ý loại thủ đoạn này, đế tân tốc độ bất biến. Trong hồng hoang, tối cao cấp cấp bậc kia bên trong, từng luồng từng luồng mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Dù sao đại kiếp hai chữ, thực sự quá khủng bố. Đại kiếp phía dưới, không cần nói chuẩn thánh, tổ cảnh, đế cảnh, thậm chí hoàng giả vẫn lạc, cũng cũng không phải quá mức ngạc nhiên sự tình. Thú tộc tung hành, tam tộc tranh bá, đạo ma chi tranh, vu yêu chi chiến. Cái nào một lần không có hoàng dạ vỡ lạc Bất kể là hướng đi tử tiêu cung Hay là không hề nhúc nhích Cũng không thể không nhìn Không thể đi, tại làm chuẩn bị Cùng với chờ đợi tin tức Đi, tự nhiên là khá là kinh hãi lo Trong tử tiêu cung Hồng quân phát sinh cố này ba động nửa ngày về sau Ba đạo thân ảnh gần như cùng lúc đó Đến trong tử tiêu cung Hai nam một nữ, hai nam hóa trang kỳ lạ Cùng người tu đạo hóa trang có chút sai biệt Một nữ khí tức hiền lành Tựa hồ mang theo vô biên ôn nhu cùng sinh mệnh khí tức. Chính là hồng hoang thất thánh chi tam, tiếp dẫn, chuẩn đề, ngữ hoa. Ba. ba người cùng hồng quân hơi thi lễ, ngồi vào cùng tam thanh cùng hàng mặt khác ba cái trên bộ đoàn. Lão sư, không biết là làm gì đại kiếp. Để lão sư triệu chúng ta đến đây. Chuẩn đề trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị. hắn cùng với tiếp dẫn chỉ là hồng quân ký danh đệ tử, nửa cái người trong huyền môn, vì lẽ đó chỉ cần miệng nói lão sư hai chữ là đủ. Trước tạm chờ chút chư vị đại thần thông giả đến về sau, sư phụ tử biết nói tỉ mỉ, hồng quân nhàn nhạt mở miệng tiếp dẫn, chuẩn đề nữ hoa ánh mắt nghi hoặc ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau, lại mắt nhìn tam thanh đều chỉ năng điểm đầu xác nhận, lập tức đều rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì trong tử tiêu cung rơi vào yên tĩnh, lại là nửa ngày về sau, một bóng người đi vào, một cái bù đoàn ở lục thánh bù đoàn hậu phương xuất hiện, xin chào đạo tổ người tới quay về hồng quân được bán lễ, hồng quân hơi gật đầu. Hắn nhưng mà ngồi vào vậy vừa nãy xuất hiện trên bồ đoàn. Mắt nhìn lục thánh, suy tư dưới, không nói thêm gì. Minh Bạch đây là muốn các cái khác đại thần thông giả đến lại nói. Theo người này đến, lần lượt từng bóng người không ngừng đi vào trong tử tiêu cung. Hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc uy nghi bất phàm hoặc sát khí âm lãnh vân vân Mỗi một vị, đều là chấn động cửu thiên thập địa hôn nguyên cường giả. Từng cái từng cái bồ đoàn xuất hiện, khiến những người này ngồi xuống. Chứ hồng quân ra. Sở hữu bộ đoàn đại thể chia làm ba hàng. Hàng thứ nhất dĩ nhiên là là lục thánh. Hàng thứ hai người, hạo thiên ở đây. Hàng thứ ba người, giao chỉ vương mẫu, quảng hàn cung chủ hàng Nga đều ở đây. Rõ ràng, là đế cảnh cùng tổ cảnh khác nhau. Địa vị thực lực cao dưới, vừa nhìn thấy ngay, nhưng không có ai cảm thấy cái này có gì không ổn. Thực lực vi tôn, hồng hoang xưa nay đã như vậy. Trong tử tiêu cung, nhân số dần nhiều, nhưng vẫn yên tĩnh rất, yên lặng chờ đợi. Một thân chủ chốt vì là hồng sắc căn mặc, khá có uy nghiêm thần nông đi vào trong tử tiêu cung, nhất thời kinh động tất cả mọi người. Chứ lục thánh ở ngoài người thứ nhất hoàng giả, rốt cục đến. Lục thánh bên phải, vô thanh vô tức, xuất hiện một cái bồ đoàn. Hoàng giả, đủ để cùng thánh nhân sánh vai. Thần nông lộ ra ôn hòa nụ cười, cùng nhìn mình ánh mắt đáp lại, thái độ rất là sự hòa hợp, tràn ngập thiện ý. Nhân tộc phát triển đến nay, đối ngoại cái này hướng về đều là đệ nhất thái độ. Lộ ra thiện ý sống chung hòa bình. đối với cái này thái độ, mọi người tại đây có đồng dạng thiện ý đáp lại, có coi thường, cũng có khương mảnh. đi tới phía trước, thần nông đối với hồng quân được ban lễ, xin chào đạo tổ. đạo tổ hai chữ, tuy là vì tổ, nhưng cái này tổ lại là không giống nhau, là hồng quân năm đó thời kỳ đó, mà đặc thù có, như ma tổ, long tổ, phượng tổ các loại, vị nào còn không chỉ hôn nguyên tổ cảnh, đây càng là một loại tôn sưng. địa hoàng không cần đa lễ. Từ lục thánh về sau, hồng quân lần thứ nhất mở miệng. Dù cho hạo thiên, giao chỉ vương mẫu khi đến, đều không có phát sinh một chữ. Hàng thứ hai, hàng thứ ba chúng cường giả cũng không ngoài ý muốn. Hoàng giả, hay là nhân tộc hoàng giả, nên phải lên như vậy. Thần nông rồi hướng nữ hoa cùng tam thanh trước sau gật đầu ra hiệu, ngồi vào hàng thứ nhất cái thứ bảy trên bộ đoàn. Không đồng nhất biết, lại là hai bóng người trước sau đến. Sau đó, một đạo hiện ra vàng nhạt thân ảnh đi vào, lần thứ hai đưa tới sở hữu ánh mắt. Chương 1, ngày hôm qua không có chương mới, xin lỗi, đêm nay còn có một chương, một điểm trước chương mới. Chương 430, phần đông cường giả. Vang nhạt quan mang, thân ảnh nhìn qua có chút mơ hồ không rõ, nhưng là một người con gái không thể nghi ngờ. Nhan nhạt ôn hòa cùng với bá đạo hai loại có chút ngược lại khí tức xuất hiện ở trên người nàng, lại là hoàn mỹ vô khuyết. Đồng thời, hàng thứ nhất xuất hiện cái thứ 8 bộ đoàn. Coi thường sở hữu ánh mắt, người tới đi tới phía trước trực tiếp ngồi vào cái này cái thứ tám trên bộ đoàn. Không để ý tới biết bất luận người nào, bao quát Hồng Quân. Mà Hồng Quân cùng với các người, cũng cũng không giống như bất ngờ. Hồng Quân vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không có cái gì làm cho hắn tâm tình chập trờn. Những người khác, đại bộ phận thì lại cũng lộ ra từng kia từng kia kiên kỵ tâm ý. Thời gian trôi đi, thỉnh thoảng, còn có người đến. Những người khác cũng không dị thường, chỉ có một vị một thân hắc bào, xem ra khá là gầy yếu thân ảnh đến lúc. Tương tự cũng không có hướng về Hồng quân hành lễ, mà là ánh mắt có chút kích động hướng về cái kia quanh thân tỏa ra vàng nhạt quang mang nữ tử làm một lễ thật sâu. Những người khác cũng không có bất ngờ. Hồng quân phát sinh ba động đệ ngũ thiên. Đã lớn thời gian nửa ngày đều không có cường giả đến, không ít cường giả thấy vậy, đều có chút không kiên nhẫn. Hồng quân lại là cũng không sốt ruột, bình tĩnh như trước chờ, như là chắc chắc còn có người sẽ tới. Lại quá nửa canh giờ, rốt cục, một bóng người không nhanh không chậm đi tới nơi này. Đông đảo ánh mắt mở, hơn nửa lộ ra một chút khác nhau tâm tình. Nhân đế, liền ngay cả phía trước lục thánh, hai hoàng, cũng hơn nửa hiện lộ ra tâm tình. Đế tân không có để ý ánh mắt mọi người, không nhanh không chậm, hướng về tử tiêu cung nơi sâu xa đi đến. Chầm trọng lại không nóng không vội tốc độ, như là du tẩu tại chính mình cung điện. Dù cho đây là tử tiêu cung, cũng hóa thành chính hắn lĩnh ngộ địa bàn. Không ít người ánh mắt tâm tình càng nhiều hơn, hiếu kỳ, tán thưởng, thú vị cam thủ chờ chút đều có, tốt một vị nhân đế. Quả nhiên ngạo khí bá đạo. Đế Tân ánh mắt lánh đạo qua tất cả mọi người, tất cả mọi thứ thu hết vào mắt. Ba hàng cường giả, Lục Thánh Hai Hoàng, cùng với Đông đảo Đại Đế, Tổ Kảnh. Đến cũng không ít. Một chút phía dưới, ở đây hầu như tất cả mọi người thân phận cũng ở trong lòng hắn thăng lên. Đối với những thứ này cường giả, hắn tuy nhiên phần lớn cũng chưa từng thấy. Nhưng bọn họ tin tức, hắn nhưng nhưng mà tại tâm, lúc này nhìn bọn họ khí tức, quanh thân đạo vợ, cũng không khó nhận biết. Hàng thứ nhất không cần nhiều lời, hồng quân không ra, lục thánh mạnh nhất. Tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa. Hai hoàng, nhân tộc địa hoàng thần đông, nàng kia, hẳn phải là thượng cổ lục ngự bên trong, thập nhị tổ vu bên trong, bây giờ hậu thổ nương nương. Hàng thứ hai, hạo thiên, câu trần, trường sinh ba vị thượng cổ lục ngự chi tam, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, côn bằng, trấn nguyên tử. Minh Hà mười một vị đại đế cảnh giới cường giả, mỗi một vị cũng đại diện cho một phương thế lực cường đại. Hàng thứ ba nhân số, chung 16 vị, Quảng Hàn cung chủ hàng nga, Giao Chỉ vương mẫu, Tây Côn Lôn Tây vương mẫu, Vu tộc Vu quỷ, Minh giới quỷ tổ, Đông thắng Thần Châu Sùng Ân, Tam đảo Tiên Ông, Hoàng giác Đại tiên. Cái này hồng hoang ở bề ngoài đại thế lực, ngược lại là cũng người đến. Còn có phía trước Nhất Hồng Quân, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, Đế Tân sâu thảm ánh mắt hướng về phía trước Nhất nhìn lại. Bình thẳng không có gì lạ, như là cái gì cũng không tồn tại. Không có bất ngờ, đường đường đạo tổ, hắn lúc này nhìn không ra cái gì, vừa mới bình thường. Nếu như vô sự thu hồi ánh mắt, đối với thần nông, nữ hoa hơi gật đầu, liền nhìn về phía hàng thứ hai, cái kia theo hắn đến, mà xuất hiện cái thứ 12 bộ đoàn. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhỉu, quay đầu, thu hồi ánh mắt, bước chân đứng ở hàng thứ ba mấy trượng ra, đứng chắp tay, không động đậy nữa. Không có hành lễ. Cũng không có đi ngồi bồ đoàn kia ý tứ. Nhất thời, ở đây phần lớn người ánh mắt sáng. Một tia thú vị, xem trò vui tâm tình, ở phần lớn người trong lòng thăng lên. liền ngay cả hàng Nga bực này trong chẹo nhưng lạnh lùng người, trong con ngươi đều có chút dị thải nẹ qua. Mấy người, trên mặt lại càng là hiện ra lên một chút ý cười, lẳng lặng nhìn. Thần ông lộ ra một vẹn bất đắc dĩ lại nhân cùng nụ cười, nhưng cũng không nói gì. Bên cạnh, hậu thổ nhìn nhiều, mới nhắm hai mắt lại. Đế tân. Ngươi dám đối với đạo tổ vô lễ. Đông nhiên, một đạo băng lãnh, tràn ngập địch dí âm thanh vang lên, mọi người thấy đi, không có bất ngờ, chính là Hạo Thiên. Đế Tân xem kỹ một ánh mắt, không để ý tới biết, Đạo Mạc nói, đạo tổ chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Hạo Thiên ánh mắt mánh liệt, Đế Tân như vậy không nhìn hắn, hiển nhiên để hắn giận dữ. Ánh mắt nhìn dưới phía trước vẻ mặt vẫn không có thay đổi đạo tổ hướng quân, lại đè xuống lửa giận. Mà những người khác lại càng không sẽ nói cái gì. Không ít người trong lòng xem trò vui tâm tình vừa bắt đầu bởi vì các loại nguyên nhân dẫn lên một chút không vui cũng biến mất bởi vì chữ kia thật sự để bọn hắn khá là cao hứng Hồng Quân liền như là một đoàn không dậy bất luận rung động gì nước dù cho Đế Tân như vậy cũng không hề có một chút tâm tình chập trội thật giống hoàn toàn không thèm để ý Lệnh Nhạt nói Đại kiếp sắp tới rất triệu các ngươi đến đây thương nghị thanh âm hạ xuống không khí hiện trường nghiêm nghị cũng đều tạm thời thả xuống xem trò vui tâm tình vẻ mặt rồn rập ngưng trọng lên. Tất cả đều bởi vì đại kiếp hai chữ. Xin hỏi đạo tổ, không biết là làm gì đại kiếp? Thần nông lập tức mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ lại để cho đế tân mở miệng, nhân tộc mặc dù không sợ đạo tổ hồng quân. Nhưng này cuối cùng là để hồng hoang sở hữu cường giả kiên kỵ nhất tồn tại. Không cần phải, hắn không nghĩ dẫn lên phiền phức. Hồng quân trực tiếp hồi đáp, nhân tộc hứng thú, kiếp khí dần dần dày, đại kiếp sắp tới. Thoáng chốc, mọi người tại đây ánh mắt nhìn về phía thần nông, cũng chú ý lên đế tân. Đạo tổ đây là ý gì? Chẳng lẽ là ta nhân tộc dẫn lên đại kiếp? Thần nông vẻ mặt từ lâu biến, những mày nói, còn mang theo từng kia từng kia không thích. Không sai. Hồng quân nhàn nhạt mở miệng, như là nói một cái tầm thường việc nhỏ. Thần nông hai mắt híp mắt chút, một loại dự cảm không tốt từ trong lòng thăng lên. Trước khi đến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này biết liên quan đến nhân tộc. Còn lại phần lớn người tạm thời thoáng thở một hơi, xem trò vui tâm tình, lại thăng lên. Sư tôn. Nhân tộc hướng về cùng hắn tộc vì là dạy, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, tùy ý hất lên sắt lục, cũng không biết hất lên đại kiếp. Nữ hoa cũng là khẽ như mày, nhìn về phía Hồng quân nói. Ở đây không ít người nghe nói. Xem thường, nhân tộc có thể đạt đến nước này, tạo thành sắt lục có thể so với người nào thiếu sao. Nhân tộc quật khởi, nương theo lấy hương thịnh, từ sẽ co sắt lục, tiếp khí dĩ nhiên từ nhân tộc hất lên, cũng để cho nhân tộc cứng kiếp. Hồng quân trong miệng nói, ngừng lại lại nói, nhân, siện. Thì tam giáo đồng dạng đem vào cướp, Từ đầu tới cuối, vẫn không có cái gì ngự khí ba động, như là nói không liên quan việc. Ở đây phần lớn người ánh mắt có chút biến, vừa nhìn về phía không nói một lời tam thanh. Trong lòng càng thêm bung dung, bởi vì nghe hồng quân lời ấy, này cấp không nhốt bọn họ sự tình. Đại kiếp phía dưới, tuy nhiên liên lụy, lan đến phi thường phổ biến, nhưng chỉ có cùng mình không liên quan, cũng là có thể nẻ qua. Hơn nữa tam giáo cùng nhân tộc dây dưa rất sâu. Cùng nhân tộc cùng vào kiếp đây mới là hợp lý bình thường việc. Chương 2, nghỉ sớm một chút, trời sáng tận lượng ba chương. Chương 431, đạo tổ đang nói đùa. Nhất thời, liền ngay cả thần nông cùng nữ hoa, cũng trầm mặc dưới, nhìn về phía tam thanh. Trong lòng thăng lên là nhằm vào nhân tộc suy nghĩ, suy yếu một nửa. Dù sao còn có tam thanh cũng liên lụy đến trong đó. Sư tôn, ngài ý tứ là, chỉ có nhân tộc cùng tam thanh sư huynh môn hạ vào cướp. Lục thánh bên trong, Chuẩn đề tựa hồ có hơi kinh dị hỏi. Hồng quân gật đầu. Sư tôn, đại kiếp phía dưới, tất cả người vê vê khả năng liên lụy trong đó, lại sao biết chỉ cần là nhân tộc cùng ta tam thanh môn hạ đệ tử vào cướp Thông thiên lông mày hơi nhữ lên. Đám người còn lại, không xuất trần thế, tránh được quá kiếp khí. Hồng quân lạnh nhạt nói. Những người còn lại ánh mắt tỏa sáng, cái này phương pháp cũng là trong hồng hoàng công nhận phương pháp. Chỉ cần trước đó không liên lụy trong đó, đại kiếp khi đến đóng chặt sân môn, không xuất trần thế. Như vậy thì là có khả năng rất lớn né qua đại kiếp. Hồng hoang mấy lần đại kiếp, tiếp tục sống sót cường giả, hơn nửa đều là dùng loại này phương pháp. Hồng quân, cũng không thể nghi ngờ là cho bọn họ định tâm hoàn. Nói rõ bọn họ trước đó đều không có liên lụy đến lần này trong đại kiếp, không cần vào cướp. Chỉ có nhân tộc cùng tam giáo, nhất định phải vào cướp. Trong lúc nhất thời, không ít cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình thăng lên. Từ vu yêu, nhân tộc có thể nói là nhất gia độc đại, trở nên mạnh mẽ tốc độ kinh thế hai t còn có tam giáo làm như quan hệ thâm hậu minh hiếu. Để cho dư hầu như sở hữu cường giả ước ao ghen ghét, nhưng không có cái gì cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ coi như là tự thực các quả, nhân tộc nhất gia độc đại, vậy dĩ nhiên cũng chính là nhân tộc hất lên đại kiếp, nhân tộc vào cướp Làm như minh hiếu tam giáo chạy không. Phần lớn trong lòng người đã quyết định chủ ý, sau khi trở về liền quan bế sân môn, bế quan tu luyện, không dính trần thế, để tránh khỏi bị kiếp khí nhiễm, vào cái kia đại kiếp, Nhất niệm này, bọn họ cũng đã quyết định chú ý giữ yên lặng Đạo tổ chúng ta tới, không chỉ là tuyên bố cái này cái gì đại kiếp đi Đồng nhiên, lãnh đạm thanh âm từ mọi người hậu phương vang lên Nhàn nhạt bá đạo cùng không thèm để ý chăng ngập, không ít người trong lòng thăng lên kỳ dị tâm ý Hán tự hồ, không thèm để ý đại kiếp Đồng thời, cũng nhắc nhở mấy người, nữ hoa lúc này mở miệng hỏi Sư tôn, có thể có làm gì phương pháp hóa giải này cướp Thần nông mấy người cũng, cũng hiểu được Hồng quân như thế đại động tĩnh để cho bọn họ tới, khẳng định không chỉ nói cho bọn họ biết đại kiếp đem đến, nhất định phải còn có cái gì biện pháp. Hồng quân vẻ mặt không có chút rung động nào, giơ tay, một đạo kim sắc bảng danh sách xuất hiện, đây là phong thần bảng, thiên đạo thanh nén, sự tình liên quan thiên đình, hóa giải chi phương pháp ngay tại trong đó. Ánh mắt mọi người ném đi qua, nữ hoa liền tiếp tục nói, còn sư tôn chỉ giáo. Thiên đình chính là thiên đạo thanh nén, thiên mệnh quản lý hồng hoang, điều trị vạn đạo tự nhiên nên có 365 vị chuẩn thánh chi cảnh, vào này phong thần bảng, hóa thành thiên đỉnh 365 đường chính thần, hoàn thiện thiên đỉnh, hóa giải kiếp khí, tạo phúc hồng hoang. Hùng quân âm thanh vang lên, để phần lớn người vẻ mặt tất cả giật mình. 365 vị chuẩn thánh, còn như có như không nhìn về phía Hạo Thiên. Xin hỏi đạo tổ, làm sao vào? Vào, kết quả làm sao? Thần nông sâu sắc nhíu mày. Vào cướp thân tử, trung hòa kiếp khí, trở thành thiên đỉnh chính thần về sau, tu thần nói. Nguyên bản đại đạo tiền đồ đoạn tuyệt, hôn nguyên chi cảnh không vào này bảng." Hồng Quân bình thản nói. Không ít người chấn động trong lòng, triệt để minh bạch cái này phương pháp. Nhìn về phía Hồng Quân, Tam Thanh, Thần nông mấy người ánh mắt, mấy phần tâm tình chợt trợn. 365 vị chuẩn thánh thân tử vào phong thần bảng, từ đây trở thành thiên đỉnh chi nhân, được thiên đỉnh, hoặc là nói được Hạo Thiên chế hẹn, con đường phía trước đem đoạn, tu vi dừng lại. Mà con số này xem ra, tựa hồ căn bản không sánh được mấy lần trước đại kiếp. Nhưng đây là cơ bản mấy lượng, chỉ có tứ phương thế lực chịu đựng. Càng quan trọng là, cái này hiển nhiên là muốn để tứ phương thế lực trực tiếp phái khiển hơn 300 vị chuẩn thánh vào cướp thân tử. Bọn họ cam tâm. Còn có câu cuối cùng, hôn nguyên chi cảnh không vào này bảng dễ lý giải. Phong thần bảng như thế nào đi nữa thần dị, ràng buộc không hôn nguyên cường giả mới là bình thường. Bất quá, lời ấy cũng nói. Nếu như tùy ý này cướp phát sinh, hôn nguyên cường giả cũng có thể là biết thân tử đạo tiêu, như trước mấy lần đại kiếp một dạng. Chứ hạo thiên số ít mấy người, những người còn lại hầu như cũng đâm chiêu lên. Tam thanh thì là vẻ mặt bất biến, nữ hoa, thần nông chăm chú cao mày, ngưng trọng cực kỳ. Đạo tổ đang nói đùa sao. Đột nhiên, cái kia lãnh đạm thanh âm lần thứ hai vang lên, đánh vỡ cái kia phần trầm mặc. Nhân đế có lời gì? Hồng quân bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía đế tân. Mọi người tử tế nghe lấy, thần nông, nữ hoa cũng không có ngăn cản suy nghĩ. Đạo tổ một câu nói. Liên đệ ta nhân tộc cùng tam giáo đưa 365 vị chuẩn thánh đi chết, đây không phải đang nói đùa. Đế tân không e dè, ánh mắt đón nhận, nữ khí lãnh đạm đến cực điểm. Có chút bất kính lời nói, nhưng ở lúc này trong thai mọi người, nhưng cũng không lạ kỳ. Một là ít nhiều hiểu biết vị này nhân đế tính cách. Thứ hai, lời ấy không sai. Đạo tổ, xưa nay cũng còn không thể lớn như vậy sức ảnh hưởng, cùng quyền lực. Liên ngay cả hạo tiên, giờ khắc này cũng đàng hoàng, không dám ló đầu nói cái gì. Bởi vì cái kia không thể nghi ngờ biết triệt để đắc tội cả người tộc cùng với tam giáo. Hồng hoang to lớn, cũng không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại, có thể đồng thời mạnh mẽ đắc tội bọn họ. Bần đạo chỉ nói là ra phương pháp, người muốn, có thể đem vào kiếp giả tiên viết ở phong thần bảng, không muốn người, tùy ý. Hồng quân vẫn là bất biến, như là nói không quá quan trọng sự tình. Vậy cô sẽ không phục bồi. Đế tân xoay người, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, lãnh đạm thanh âm vang vọng cả tòa đại điện, hư vô mở mịt đại kiếp cô không thèm để ý, muốn cho cô trực tiếp đưa nhân tộc cường giả đi chết, được người khác sai phái, không thể. nếu quả thật có đại kiếp, vậy thì chính mình tới lấy. thiên đỉnh, hay là khác biệt cường giả, bất kể là ai, cô cũng tiếp tới cùng. bá khí tuyệt luân trong thanh âm, đế tân thân ảnh đi ra tử tiêu cung, lưu lại đông đảo tâm tình biến hóa chúng cường, yên lặng suy tư lời nói này hằng nghĩa, đồng thời cũng kinh ngạc đối phương đảm phách. nơi này chính là tử tiêu cung, đạo tổ ngay mặt, đã bao nhiêu năm. Không ai ở đây như vậy không nể mặt mũi. Tuy nhiên đạo tổ hợp đạo, tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng hồng hoang đệ nhất nhân thực lực, cùng với vô thượng địa vị, từ đạo ma chi chiến về sau, vẫn luôn là hồng hoang sở hữu cường giả kiêng kỵ nhất tồn tại. Có mấy người dám như thế? Bất quá, đối phương cũng thật có cái này sức lực. Nhân tộc A. Không liên quan đến lần này đại kiếp mọi người không nói một lời, chỉ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Liên quan đến tam thanh, lão tử sắc mặt bình tĩnh, như là không nghe. Nguyên Thủy Long mày trao dưới, nhắm hai mắt lại. Thông Thiên ánh mắt sáng ngời, lén qua một vẻ vẻ đồng ý, nhưng chung quy cùng Hồng Quân là sư đồ, không thật nhiều nói. Nữ Hoa cùng Thần Nông liếc mắt nhìn nhau, Nữ Hoa có chút bất đắc dĩ, Thần Nông hơi gật đầu, đứng dậy đối với Hồng Quân được bán lễ nghiêm nghị nói, nhân đế xưa nay tính tình thật, mong rằng đạo tổ thứ lỗi. Ngưng lại, lại nói, bất quá nhân đế lời nói, cũng đại biểu ta nhân tộc lời nói, tuyệt không sẽ không bưng bưng đưa tộc nhân đi chết, đa tạ đạo tổ chỉ điểm. Nói xong, thân ảnh đi ra ngoài, sư tôn vẫn xin xem xét, nữ hoa vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, nhưng là mở miệng lời nói, hồng quân hơi gật đầu, vẻ mặt vẫn không có quá biến hóa, như là không để ý chút nào, truyền qua ánh mắt nhìn về phía tam thanh, đem phong thần bảng cùng một cái khắc vật đưa đến lao tử trước mặt, đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên, đại kiếp thời gian sẽ có người chấp trưởng xuất hiện, tạm thời từ ngươi bảo quản, nó liền từ chính các ngươi thương lượng lượng đi, sư phụ không còn còn nhiều, nói xong. Thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tâm hơi. Mọi người trầm mặc, không biết Hồng quân có phải là hay không tức giận. Nhưng ý tứ tất cả mọi người đã minh bạch hắn đã nhắc nhở quá mọi người, cũng cho ra giải quyết cách nào. Sau đó sẽ như thế nào? Có cần hay không cái này cách nào? Liền cũng xem chính các người. Điều này cũng phù hợp mọi người đối với Hồng quân tâm tư, vừa đúng. Nếu quả thật lại cấm thủ hạ đi, thậm chí mạnh mẽ để tàm giáo, nhân tộc ký kết phong thần bảng. Vậy thì không tốt. Rất nhanh Mọi người bắt đầu tản đi, cái gì cũng không muốn nhiều lời. Hiển nhiên không muốn liên lụy trong đó. Liên ngay cả Tây Phương Giáo Nhi Thánh, cũng đối với Tam Thanh, nữ hoa nói một tiếng sau nhanh chóng rời đi. Mấy hơi thở thời gian, to lớn trong tử tiêu cùng, chỉ còn giữ lại Tam Thanh cùng nữ hoa. Ba vị sư huynh, chuyện như thế nữ hoa trước tiên mở miệng, khá chính là khó. Nhân đế nói không sai, chúng ta có thể nào vô duyên vô cớ đưa môn hạ đệ tử đi chết, đoạn kỳ đạo lộ. Hay là nói sau đi. Đại kiếp không phải là còn chưa tới à? Thông tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hào sảng nói. Lão tử, nguyên thủy đều gật đầu, bọn họ cũng không sẽ như thế đi làm. Vậy nhìn lại một chút đi. Nữ hoa nhẹ chút phía dưới, nhưng trong mắt sầu lo còn đang. Còn nói vài câu, bốn người rời đi, trong tử tiêu cũng không có một bóng người. Đại môn vô thanh vô tức đóng, thật giống cũng không tiếp tục sẽ mở ra. Cùng lúc đó, trước hết rời đi đế tân đã bị thần nông đuổi theo, hoặc là nói hắn là cố ý chờ đợi. Đế tân gặp qua địa hoàng, trở thành nhân vương, đế tân lần thứ nhất, đối với một người ôm quyền thi bán lễ, không vì nó, chỉ vì một phần tôn kính. Thần nông trên mặt mang theo sự hòa hợp ý cười, nhân đế quá khách khí. Tuy ý nói hai câu, bây giờ nhân tộc sự tình, thần nông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, đại kiếp một chuyện, nhân đế ngươi làm sao xem. Mặc kệ có tới hay không, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đế tân vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, kiến thần nông gật đầu, lại nói. Ta nhân tộc, e sợ đã thành trong gió lốc. Thần nông ánh mắt cả kinh, nhìn về phía đế tân, trầm mặc dưới, lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, bằng vào ta nhân tộc bây giờ thực lực địa vị, còn có đạo tổ lời nói. Nếu là thật có đại kiếp đến, ta nhân tộc muốn tránh, cũng không thể. Chương 1, còn có 2 chương. Chương 432, hồng hoang nước quá sâu. Thần nông thăng nhẹ, làm thực lực địa vị đạt đến nhân tộc bây giờ trình độ này. Chỉ cần thật sự có đại kiếp cái này liên quan đến hồng hoang sự tình phát sinh, mặc kệ nhân tộc làm cái gì, đều là tuyệt đối tránh không. Tha nhẹ, sầu lo tâm ý rõ ràng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Nhân tộc địa hoàng thần nông cùng nhau đi tới, trải qua mưa mưa gió gió, các loại đau khổ nhiều không kể xiết. Cho dù là đủ để khiến đại năng biến sắc đại kiếp, cũng không thể để cho hắn cảm thấy e ngại. Hồng quân lời nói, có thể tin mấy phần. Đế tân mở miệng, thẳng thắn. Nơi này chính là Hồng Hoang ở ngoài Hỗn Độn, nói thẳng danh tự này, hắn cũng không cần để ý sẽ bị cảm ứng được. Đương nhiên, hay là loại kia chân thực thái độ. Hắn đối với đạo tổ Hồng Quân, căn bản là không có có một chút kính ý, có chỉ là đề phòng. Thần nông vi lang dưới, có chút bật cười, cũng cũng không để ý đế tân thái độ. Bởi vì nhân tộc, bao quát hắn ở bên trong, đối với vị kia đạo tổ, cũng không có cái gì kính ý. Vẻ mặt nghiêm nghị, hai người hướng đi Hỗn Độn nơi càng sâu, một chút lắc đầu, trầm giọng nói: Không biết, nhưng đại kiếp việc, hẳn không phải là nói dối. Cho tới phong thần bảng bực này hóa giải chi phương pháp, có lẽ là thật, có thể, là ly gián ta nhân tộc cùng tam thanh quan hệ. Cuối cùng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có vẻ cực kỳ trầm trọng Nếu như truyền tới hồng hoang, nhất định biết dẫn lên sóng lớn mênh ngông. Ly gián hai chữ, quá mức trầm trọng Bất quá đế tân nhưng sắc mặt không hề thay đổi, không cảm thấy có cái gì lạ kỳ. Lấy hắn bây giờ thực lực, địa vị, dù cho còn chưa vào vào nhân tộc tổ định. Nhưng phải biết bí ẩn, hắn cũng đã biết. Cho dù có một ít đồ vật nhân tộc tổ đình cũng không có sáng tỏ nói cho, hắn cũng tự có thể đoán được. Nhân tộc một đường quật khởi, đạt đến lúc này siêu việt cổ kim sở hữu chủng tộc mức độ. Thật sự như vậy thuận buồm xuôi gió. Thật làm cho hồng hoang vô số cường giả, chớ mắt nhìn. Thiên hoàng phục hy chưa từng trưởng thành trước. Thật chỉ bằng nữ hoa một người là có thể che chở nhân tộc quật khởi. Thật làm cho tam thanh ba vị này, dễ dàng như vậy liền cùng nhân tộc kết minh. Như thế một cái quái vật khổng lồ, thân là đạo tổ, một lòng hợp thiên đạo hồng quân, lại không thể có ảnh hưởng gì lực. Cái này hồng hoang nước, vĩnh viễn sâu khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cho dù là hôn nguyên cường giả, cũng không dám đi thăm dò một ít chuyện. Nhân tộc đến bây giờ tình trạng này, trừ tự thân ở ngoài. Sở hữu biết tình huống người cũng hiểu rõ một chút. Tam thanh gia to lớn nhất lực. Không có tam thanh, liền không khả năng có như bây giờ nhân tộc. Không có tam thanh, cho dù là nhân tộc lúc này thực lực cũng không thể để Hồng Hoang sở hữu thế lực cũng đàng hoàng, không dám có chút khiêu khích. Bây giờ nhân tộc thêm Tam Thanh, vậy thì đại diện cho hai chữ. Vô địch. Vô địch tất cả. Chứ Hồng Quân, coi như Hồng Hoang lúc này ở bề ngoài còn lại sở hữu thế lực lên cùng một nơi, lại có thể thế nào? Nhân tộc hoàn toàn có thể nói là Tam Thanh một tay nâng đỡ lên. Nhưng Tam Thanh vì sao phải nâng đỡ lên như thế một cái, cũng không phải là bọn họ khôi lỗi, không bị bọn họ khống chế, thậm chí đủ để uy hiếp được bọn họ quái vật khổng lồ. Mặc kệ những cái nhìn ở trong mắt trong lòng người nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Hóa giải chi phương pháp ly hôn khả năng đồng dạng là thật. Đế tân mở miệng. Thần nông gật đầu, tâm tình có chút phức tạp nói, đại kiếp nếu như đến, những phe khác thế lực nhất định biết ở hận không ra. Đến lúc đó chỉ còn giữ lại ta nhân tộc cùng tam giáo, sẽ phát sinh gì đó, ai cũng không biết. Không ký cái kia phong thần bảng hóa giải đại kiếp. Lớn như vậy cước biết lấy ra sao hình thức đến, tiến hành. Ai cũng không biết. Có thể nhân tộc cùng tam giáo là cùng một trận doanh, có thể là đối lập lẫn nhau. Càng đều có thể hơn có thể chính là đối lập lẫn nhau. Bởi vì hắn không nghĩ tới có cái gì thế lực, dám đồng thời đối mặt nhân tộc cùng tam giáo liên thủ. Hơn nữa nhìn Hồng quân làm phương pháp, này cấp sẽ không có có mấy lần trước lớn, thậm chí phong thần bảng tồn tại, khả năng cũng sẽ không quá nhiều liên lụy đến hỗn nguyên chi cảnh. Như vậy không liên lụy đến nhân tộc cao tầng cùng tam thanh, đối lập lẫn nhau, cũng là càng thêm khả năng nhiều. còn có. Nhân tộc cùng tam giáo đối lập, thế lực khác sẽ có cái gì suy nghĩ cùng động tác đây. Tam thanh tâm tư khó rõ, phải có phương, hồng quân người này, càng phải cảnh giác. Hắn đối với hồng hoang trúng cường nguy hiếp, trung quy xa một chút, không bằng ta nhân tộc cùng tam giáo gần. Đế tân ngữ khí chìm xuống, có ý riêng nói. Thần nông mắt sáng lên, ngưng trọng gật đầu. Hắn hiểu được đế tân ý tứ. Hồng quân hợp thiên đạo, không phải đại sự không ra. Từ hồng quân giảng đạo về sau, câu nói này liền truyền ra tới. Nhưng hồng hoang chúng cường giả, thật tin hoàn toàn sao? Những cường giả này thật đồng ý có một vị cường đại đến tồn tại vô địch, ngự trị ở tất cả mọi người bên trên sao? Nếu như không có câu nói này, hơn nữa cái này vô số năm qua câu nói này vẫn bị chính thức thực hành, dù cho năm đó Vu Uyêu Chi chiến lúc, vị kia ra tay cũng là ở chúng thánh dưới tiến hành. Cái này hồng hoang, có thể đã sớm loạn lên. Hồng quân có thể chính là nhờ vào đó cướp làm một chuyện. Tam Thanh bên kia, tổ đình sẽ đi giao thiệp. Cựu Châu, liền muốn nhìn ngươi. Thần nông ngữ khí trình trọng, có ý riêng. Ừm. Đế Tân hơi gật đầu, minh bạch đối phương. Đại kiếp biết lấy kiểu gì hình thức đến, có khả năng nhất, hay là sẽ ở Kiểu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cái này ba cái địa phương ra lên. Nhân tộc tổ địa ở ẩn không ra, vào kiếp cũng chỉ có thể là đại thương, là hắn Đế Tân thống lĩnh hạ nhân tộc. Hướng chi, Kiểu Châu, Đế Tân đang tiến hành một hồi nhất định diễn ra lâu dài, chấn động cự đại biến cách. Sau đó... Hai người lại thương nghị nhỏ chừng nửa canh giờ, vừa mới hướng Hồng Hoang mà đi. Đi ra tử Tiêu Điện chúng cường giả, đại bộ phận là lập tức trở về chính mình, một bên co rút lại thế lực, giảm thiểu hành động, một bên trong bóng tối chăm chú quan sát Hồng Hoang động tĩnh. Nhất là nhân tộc cùng Tam giáo trong thế lực đông thắng thần châu, Nam Chiêm bộ châu, cùng Cựu Châu, cũng có mấy cái từng người tiến đến cùng một nơi, âm thầm thương nghị cái gì. Lăng Tiêu Điện. Câu Trần Đại Đế lần thứ hai lặng yên đến, chỉ có Hạo Thiên một người biết được Phong thần bảng việc, ngươi cảm thấy thế nào? Câu trần trực tiếp hỏi, ngữ khí ngưng trọng cực kỳ. Bất kể như thế nào, đối với thiên đình đều là chuyện tốt. Hạo thiên vẻ mặt cũng khá là ngưng trọng, ngừng lại, tiếp tục nói, hơn nữa, có thể, tử vi hắn có hy vọng. Đây là ngươi theo chấm nói kế hoạch. Câu trần cao mày, lần trước hạo thiên cùng đế tân đại chiến về sau, hắn liền đến quá, bước bách hạo thiên nói ra hắn chính thức mục đích. Lúc đó, hắn đã nói có một cái kế hoạch. Vâng, cũng không phải. Hạo Thiên lộ ra một vẻ ý cười, nhân tộc mạnh mẽ quá đáng, đây là bọn hắn chính mình đưa tới đại kiếp. Châm chẳng qua là ở trong đó đẩy một cái, chuẩn bị lợi dụng một chút mà thôi. Câu trần sâu sắc nhìn Hạo Thiên, hắn cũng không xác định, phong thần bằng việc, Hạo Thiên ở trong đó tay cắm vào sâu bao nhiêu. Chỉ là cảm giác, không có đơn giản như vậy thôi. Muốn dưới, châm giọng nói, coi như là đại kiếp đến, nhân tộc cùng tam giáo ứng kiếp, tử vi lại có cái gì thời cơ. Trong đại kiếp, chuyện gì đều có khả năng phát sinh chúng chi là chỉ có nhân tộc cùng tam giáo ứng kiếp. Người nào lại biết rõ bọn họ đến lúc đó biết xảy ra chuyện gì. Hạo thiên ý cười càng nồng một phần. Ngươi chuẩn bị tự mình đúng tay, thúc đẩy. Câu trần lập tức minh bạch cái gì, tao mày nói. Nếu như không bước lên chút hiểm, lại có thể nào sẽ có thu hoạch. Có thể muốn mạo hiểm, cũng không chỉ là chúng ta. Hạo thiên thu lên ý cười, ánh mắt có chút bước người nhìn về phía câu trần. Câu trần trở nên trầm mặc, không có phản đối chúng ta hai chữ Cái này mạo hiểm rất đơn giản, đó chính là khả năng vào kiếp đối mặt nguy hiểm. Mà hắn không có phản đối chúng ta hai chữ, chính là hắn đồng ý. Liên thủ đi mạo hiểm. Bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Câu Trần nghiêm nghị nói. Không đổi, tạm thời mai phục quân cờ chính là. Hạo Thiên lại lộ ra ý cười, đó là đối với câu Trần đồng ý cảm thấy cao hứng. Được, hy vọng ngươi sẽ không sáng bậy. Câu Trần thăm thẳm lời nói, hướng về ngập trời đi ra ngoài điện. Hạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch kia hứa chào phúng thăng lên Đến lúc đó, liền từ không được ngươi lựa chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang đột nhiên, thật giống như bình tĩnh không ít. Khắp nơi đại thế lực hành động, cũng yếu hạ xuống. Thấy những này đại thế lực động tác, những cái trung đẳng thế lực, phần lớn cũng không khỏi yên tĩnh lại. Sau đó, sự ảnh hưởng này lực, lại hướng về thế lực nhỏ truyền bá. Thời gian một tháng, mênh ngông hồng hoang, ở bên ngoài, hiện ra một loại khá là quỷ dị bình tĩnh. Chỉ có cửu châu vừa vặn ngược lại, càng ngày càng náo nhiệt Bởi vì hợp nhở tờ Cửu Châu, thu hồi chư hầu lãnh địa, hủy bỏ chư hầu lãnh địa quyền lực tin tức, triệt để truyền ra. Cửu Châu chấn động, dân tâm không hỏi. Cho dù là lấy đế tân bây giờ uy vọng, loại này trước nay chưa từng có đại sự, cũng không thể lập tức để Cửu Châu nhân tộc can tâm. Dù sao bọn họ cũng sớm đã thói quen loại hình thức này, mà thói quen là một loại phi thường đáng sợ tồn tại. Loại này náo nhiệt, ở bây giờ bình tĩnh trong hoàng hoàng, tự nhiên có vẻ khá là dị dạng, dễ thấy đưa tới vô số ánh mắt. Đế Tân không thèm để ý, trở lại chiều ca thành hắn, không chỉ có không có chậm lại tốc độ, trái lại âm thầm tăng nhanh tốc độ. Chuyện đến nước này, phong thần việc, liền hắn đều không thể xác định sẽ phát sinh những chuyện gì. Dù sao hắn chi nhớ kiếp trước, nhân tộc xa không có cường đại như vậy. Cho dù có mạnh mẽ như vậy, cũng tuyệt không sẽ có hắn vị này cường đại như thế Đế Tân, cường đại như vậy đại thương. Hắn tồn tại, chính là đối với hắn kiếp trước giải phong thần, to lớn nhất biến hóa. Xiền, đoạn đối lập. Thiên giáo giúp Tây Kỳ, Tiệt giáo giúp Đại Thương. Hắn lập tức liền phủ định. Cho dù Thiên giáo giúp Tây Kỳ, đối với bây giờ Đại Thương mà nói thì thế nào? Bây giờ Đại Thương không nói hắn tồn tại, cơ xương hỗn loạn cũng không có mang cho Đại Thương tổn thương gì. Qua nhiều năm như vậy, Đại Thương thực lực mạnh mẽ không chỉ mấy lần, uy vọng lại càng là tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Chương 433: Bà thành giới bị. Lớn như vậy thương lượng, căn bản không cần Tiệt giáo hỗ trợ, để Tiệt giáo mở rộng ở Đại Thương ở nhân tộc sức ảnh hưởng. Hắn lại càng không sẽ làm đối phương bang. Chỉ bằng những điểm này, hắn đã sớm minh bạch, hắn giải phong thần, đối với khả năng sắp đến đại kiếp, không có gì lớn ấn Nói chung, hắn cũng không biết cái này cái gọi là đại kiếp, biết lấy loại nào hình thức tiến hành. Đối với cái này, muốn nói không thèm để ý, cái kia là không thể nào, nhưng là không có bất kỳ cái gì e ngại các loại tâm tình. Hắn đã sớm làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị tâm lý. Lúc này hắn rõ ràng. Bất luận thế nào, để cho mình trở nên mạnh hơn, đem thực lực vững vàng trộm vào trong tay. Đây mới là chính xác nhất, làm dễ nhất phương pháp. Thực lực, trung quy mới là tất cả. Càng mau mau hợp nhở tờ Cửu Châu, tự nhiên cũng chính là nhất định việc. Mà đại thương tốc độ, sắc thực cực kỳ nhanh, ngăn ngắn một tháng kế tiếp thời gian. Từ Châu cũng đã có bốn vị chư hầu được vời đến chiều ca, phong làm mới hơn tước. Bởi vì bọn họ thực lực không mạnh, lãnh địa không lớn. Vì lẽ đó cũng chỉ là tương đương với tổng tam phẩm nhị đẳng bá tước. Bọn họ lãnh địa cũng đã trở thành đại thương lãnh địa. Bốn vị này chư hầu tao ngộ, tiến thêm một bước kích thích rất nhiều chư hầu. Đông đảo chư hầu phẫn nộ, không cam lòng, nhưng lại không dám làm cái gì. Bất quá cũng có số ít chư hầu bắt đầu trắng trợn cướp đoạt tư nguyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại cũng sẽ phải bị đại thương triều đình đoạt đi, vậy còn không nếu như để cho bọn họ đi tới cướp đoạt tài phú. Đối với những thứ này sự tình, Đế Tân không chút lưu tình, trực tiếp hạ lệnh lùng bắt những này chư hầu. Quan viên cùng đại quân buông xuống, đem những này chư hầu hầu như không hề sức chống cự nắm lấy, dựa theo nặng nhẹ phán phản phản, chung chém giết trước mặt mọi người, nhẹ nhốt vào đại lao hoặc hủy bỏ hắn thân phận. mạnh mẽ chấn nhiếp đông đảo chư hầu, càng thêm không dám làm thêm cái gì, chỉ có thể vô lực chờ đợi đại thương triều đình đến đây hợp nhất, cùng cái kia ở trong lòng bọn họ cực kỳ nhỏ bé, gần như không có khả năng tồn tại hy vọng. Đế Tân tại Cửu Châu hất lên chấn động nhân tộc tổ đình cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động mấy lần đơn giản thăm dò rốt cục nhân tộc tổ đình hoàn toàn nghiêm túc tam hoàng từ nhân tộc tổ địa đi ra không làm kinh động bất luận người nào đi tới huấn độn bên trong lại phân làm bà phương hướng tam thanh thiên trong hồng hoang cựu thiên thập địa đại bộ phận tồn tại cũng rất dễ tìm trong hồng hoang hầu như cũng biết nhưng cũng có một chút căn bản không có mấy người biết rõ ở nơi nào tỷ như trong truyền thuyết tam thanh thiên tam thanh thiên trước đây cũng không gọi tam thanh thiên Từng người có từng người gọi phương pháp. Bị tam thanh nắm giữ, bị tam thanh từng người cải danh, lại bị hồng hoang gọi chung là tam thanh thiên. Những người khác không biết tam thanh thiên chỗ, nhân tộc tam hoàng lại đều biết rõ. Nhất hoàng đi vào một ngày, chính thức trao đổi đại kết việc. Không lâu lắm, đại sích thiên. Thiên hoàng phục Hi cùng Lão tử đối lập mà dưới chương cờ. Hai người vẻ mặt tất cả đều bình tĩnh, không nhìn ra cái gì dị dạng, thật giống toàn bộ tâm tư cũng đầu nhập ván cờ bên trong. Đầy đủ mấy canh giờ. Làm cái kia bản cờ lít nha lít nhít, đều là quân cờ đen trắng thời gian. Người trung niên dáng dấp ôn văn nhí nhã, lại dẫn đế hoàng khí tức phục hi mở miệng, ôn hòa bình tĩnh, không biết huynh làm sao đối xử lần này đại kiếp. Thuận theo tự nhiên là đủ. Lao tử nhìn qua cũng không hiện ra giả yếu tay hạ xuống một quân cờ, bình thản nói: "Như vậy, trung quy quá mức bị động." Phục Hy không chút hoang mang đỡ lấy hạ xuống một quân cờ. Đại kiếp cuối cùng sẽ đến, sát lục cuối cùng biết hất lên, tử vong cũng cuối cùng biết lan tràn chúng ta chỉ cần nhìn, chờ, giữ vững lòng bình tĩnh là đủ. Lão tử mắt nhìn phục hy, lại hạ xuống một quân cờ. tự thân bạch kỳ cờ thế không nóng không lạnh, không tranh không đoạn, rất nhiều tính toàn, quan sát phong vân mặc kệ tự nhiên tâm ý. phục hy ánh mắt nhất động, lời ấy nhìn mặt ngoài đi, ngược lại là phù hợp lão tử làm người. nhưng lão tử làm người thật sự là nhìn mặt ngoài như vậy, tự nhiên vô vi, hay là nói thuận theo tự nhiên, chỉ cần bọn họ những này tầng cao nhất không cam thủ vậy thì ảnh hưởng không đại thế nhưng nếu như phía dưới quá mức cam thủ trung quy cũng là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tầng cao nhất hay là có khác no ý đạo huynh đại thế một lòng hình thành chỉ sợ ta chờ cũng vô lực thay đổi phục hy mang theo ngưng trọng nói góp ý là lấy dưới ảnh hưởng bên trên từ đó cắt đứt là đủ lao tử thản nhiên nói không dối gạt đạo huynh nhân tộc cuối cùng là có chút bận tâm phục hy chỉnh trọng nói Hồng hoang đại cục đã định ai cũng hất không dậy cái gì chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi đại kiếp chi hạ thân tử đạo tiêu người cũng không nhất định chính là nhân tộc cùng tam giáo lao tử ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ lạnh nhạt nói đạo huynh đạo hữu hà tất lo ngại chơi cờ chơi cờ lao tử ánh mắt nhấc lên đúng là đánh gậy phục hy phục hy trong lòng hơi động chỉ cảm thấy hôm nay lao tử lời nói có chút quái lạ đối với cái này đại kiếp nhìn như là mặc kệ thái độ tự nhiên nhưng hắn trung quy cảm giác có chút không đúng bất quá thấy lao tử thái độ như thế, hắn nhưng cũng không thật nhiều nói, chỉ có trong lòng, dần dần càng nặng nghề mấy phần. thanh vi thiên, cũng trong lúc đó, nguyên thủy thiên tôn cùng địa hoàng thần nông ở thưởng thức trà luận đạo. mà cái này nói, chính là lần này đại kiếp. đạo huynh, không biết huynh có gì cách nào? thần nông trực tiếp hỏi. đạo hữu chớ vội, đại kiếp lúc đó đến, còn chưa thành định số, chúng ta yên lặng xem biến đổi là được, đến lúc đó chắc chắn cách nào ứng đối. nguyên thủy bình thản nói. Vũ Dư Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thái Hoàng Hiên Viên cũng ở luận đạo, luận là kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo trong lúc mơ hồ, sen lẫn lần này đại kiếp, đạo huynh ý tứ là, liền như là kiếm này đến trực tiếp chém phá. Hiên Viên khẽ cau mày. Đúng vậy, bất kỳ kiếp số cuối cùng khó thoát thân tử đạo tiêu bốn chữ, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, kiếp số lại có thể thế nào? Thông Thiên hào sảng nói. Sau một ngày, Tam Hoàng trước sau từ Tam Thanh Thiên rời đi, trở về nhân tộc tổ địa, ánh mắt đối diện cũng nhìn thấy một màn kia trầm trọng. Không lâu lắm, ngũ đế, bắt tổ hư ảnh ở tổ địa nơi sâu xa nhất tụ hội. Đồng thời, nhân vương điện, đế tân vẻ mặt nhất động, nhắm hai mắt lại. Theo cố này triệu hán, cùng với nhân tộc số mệnh lực lượng, cửu đỉnh lực lượng, một ít thần thức hóa thành hư ảnh, tiến vào một cái kỳ lạ địa phương. Ánh mắt chiếu tới, 16 đạo hư ảnh đều nhìn về hắn. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ. Một chút đi qua, đế tân liền minh bạch mỗi người bọn họ thân phận. Bọn họ tự nhiên cũng đều minh bạch đế tân thân phận. Lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Sau đó không nói nhảm, Tam Hoàng sẽ cùng Tam Thanh nói chuyện, nói hết ra. Không khí hiện trường thì càng thêm ngưng trọng mấy phần. Ở đây mỗi một vị đều là trí tuệ tuyệt đỉnh người. Tam Thanh, nhìn như có lý, kỳ thực cũng có thể coi như là thoái thác tâm ý. Yên lặng xem biến đổi. Đây chính là bọn họ thái độ, không có thương lượng lượng ứng đối cách nào ý tứ. Tam Thanh, cuối cùng là đối với ta nhân tộc lên phòng bị. Hiền viên than nhẹ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Mọi người tại đây ngầm thừa nhận. Nhân tộc là Tam Thanh một tay nâng đỡ, mặc kệ ở người nào trong mắt, Song Vương đều là cường lực nhất minh hiếu. Nhưng không thể phủ nhận là, Song Vương từ lâu thăng lên lòng phòng bị. Nhân tộc phòng bị Tam Thanh, Tam Thanh cũng ở phòng bị nhân tộc. Dù sao Trung Quy không phải là đồng tộc, tín nghiệm, mục đích không đồng nhất. Ngoại trừ hợp đạo, gần như không xuất thế hồng quân gia, Song Vương lại là hồng hoang mạnh mẽ nhất hai cỗ lực lượng. Làm sao có khả năng không dậy lòng phòng bị? Tam Thanh Ngầm đồng ý hồng hoang trung thế lực đem nhân tộc chính thống trung tâm vây nốt ở trung thổ Thiên Châu. Nhân tộc không cho Tam Thanh Chi đạo tại cửu châu truyền bá. Trên nhiều khía cạnh, loại này phòng bị lẫn nhau, cũng có thể thấy được. Mà lần này đại kiếp, đem nguyên bản song phương đều là hiểu ngầm trong bóng tối phòng bị, mạnh mẽ gia tăng không chỉ mấy lần. Dù sao đó là đại kiếp, mỗi một lần đều có hoàng giả vẫn lạc đại kiếp. Ứng kiếp người, lại là Tam Thanh Chi dậy cùng nhân tộc. Tuy nhiên đây là Hồng Quân nói, nhưng hơn một tháng sau lúc này, bọn họ cũng có thể cảm giác được một ít. Cái này hơn một tháng, bọn họ đều không nếu nhàn rỗi lấy thực lực bọn hắn trải qua Hồng Quân nhắc nhở là có thể đủ suy đoán đến một ít đồ vật. Hồng Quân nói không sai. Vào kiếp giả, thật sự là Tam Giáo cùng nhân tộc. Như vậy Tam Thanh phòng bị nhân tộc không theo người tộc thương nghị ứng đối đại kiếp chi phương pháp cũng là bình thường. Đại kiếp quá mức đáng sợ. Hơn xa Hồng Quân trong miệng cái kia ba vị chuẩn thánh là có thể miêu tả. Trừ phi bọn họ đồng ý trực tiếp đưa lên số này lượng chuẩn thánh, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không biết. Còn không biết đại kiếp là các loại hình thức sẽ đưa môn hạ của chính mình đệ tử, tộc nhân đi chết. Bọn họ tuyệt đối làm không được, không ngừng tính cách, còn có vấn đề mặt mũi. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt Tam Thanh không tín nhiệm, ở đây phần lớn người, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Đại kiếp phía dưới, tất cả đều có thể có thể phát sinh, bọn họ cẩn thận chút, chính là bình thường việc. Bây giờ có thể bước đầu phán định, đại kiếp sát thực khả năng sẽ tới, vào kiếp giả, cũng thật là ta nhân tộc cùng tam giáo, cũng không phải vị kia hết sức Nhưng vẫn cần cảnh giác hắn. Thần nông có chút cao mày nói. Mọi người gật đầu, cho dù là xác thực có việc này, cũng quyết không thể buông lỏng đối với vị kia cảnh giác phòng bị. Ta cảm thấy, chúng ta đối với tam thanh đề phòng, cũng có thể nhắc tới tối cao. Đồng nhiên, nhân tộc ba vị sơ tộc bên trong tọa nhân thị nghiêm nghị nói. Ánh mắt mọi người biến đổi. Đối với tam thanh phòng bị nhắc tới tối cao, đó chính là hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, tam thanh gia tăng đối với chúng ta phòng bị, e sợ không ngừng đại kiếp buông xuống nguyên nhân. Mới bắt đầu tam tổ bên trong hữu xào thị trầm giọng nói. Hai vị lao tổ ý tứ là ngũ đế bên trong thiếu hạo khẽ cao mày, trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Tọa nhân thị nhìn về phía vẫn trầm mặc đế tân, trong mắt thăng lên vẻ hài lòng, trịnh trọng nói, nhân đế nếu như thành hoàng, ta nhân tộc cùng tam thanh thực lực biến hóa so sánh, sẽ như thế nào? Mọi người vẻ mặt đều là biến đổi. Bao quát Tam Hoàng. Trước đó bọn họ cũng quên điểm ấy. Trong hồng hoang, những phe khác thế lực e sợ cũng không có muốn đế tân thành đế, huống chi thành hoàng. Nhưng cái này thế lực khắp nơi, bọn họ lớn nhất quên, chính là Tam Thanh. Bởi vì Tam Hoàng ngũ đế bọn họ, đều là ở Tam Thanh cùng nhân tộc kết minh thời điểm trưởng thành. Nhân tộc từng bước một cường đại, cường giả từng vị xuất hiện, khi đó Tam Thanh cũng không có cái gì dị thường, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy. Bọn họ liền vô ý thức có chút quên, mà nhân tộc mới bắt đầu tam tổ không giống. Bọn họ là cùng tam thanh định ra song phương quan hệ người, cho tới nay, đề phòng đều không có thả xuống quá, lại không dám thả xuống, thời khắc chú ý đến bất kỳ một điểm. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ bên trong, bọn họ là nhất là đề phòng tam thanh người. Chương 3 Chương 434 Đối với đế tân hoài nghi Vì lẽ đó lúc này cũng đầu tiên phát hiện điểm này. Từ tam thanh cùng nhân tộc định ra quan hệ về sau. Song Vương về mặt thực lực, Tiền Kỳ tự nhiên là Tam Thanh mạnh hơn, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mãi đến tận Tam Hoàng xuất thế, thêm vào nhân mẫu nữ hoa cùng mấy vị tổ cảnh, Song Vương mới xem như có bình đẳng địa vị. Nhưng Tam Thanh thực lực kỳ thực hay là muốn chiếm cứ chút ưu thế. Dù sao Thánh Nhân mặc dù cũng là hoàng giả chi cảnh, nhưng bọn họ có Thánh Nhân quả vị ở, có thể mượn một phần thiên đạo chi lực, nhất định là mạnh hơn. Huống chi bất kể là thành thánh trước, hay là thành thánh sau đều là được công nhận là nằm ở trong đó mạnh nhất tầng thứ tam thanh, riêng là tam hoàng thêm nhân mẫu hầu như nhất định là đánh không lại tam thanh. Một mực đến ngũ đế xuất thế, tam hoàng ngũ đế bắt tổ thêm vào nhân mẫu, người bậc này tộc thực lực đỉnh phong cùng tam thanh so với đến cùng ai mạnh ai yếu, không có chính thức so qua ai cũng không biết. Tuy nhiên nhân tộc chiếm cứ ưu thế là khẳng định. Bất quá vừa đến nữ oa trung quy không phải nhân tộc, dưới tình huống bình thường cũng tự do ở nhân tộc ở ngoài. Thứ hai. Tam Thanh trừ bản thân thực lực, ai cũng không biết dưới quyền bọn họ có hay không có nó hốn nguyên cường giả. Thêm vào năm đó thập nhị tổ vu làm cho người ta ấn tượng quá sâu, tạo thành đại trận sau hợp thể uy lực quá mạnh mẽ. Khiến người ta cũng không tự chủ được kiên kỵ lên tương tự thân phận Tam Thanh, tuy nhiên Tam Thanh chưa từng có biểu diễn qua như vậy đại trận hợp thể tình huống. Bởi vậy, thực lực đạt đến đỉnh phong nhân tộc, cùng Tam Thanh kỳ thực là ở vào một loại có chút yếu đuối thăng bằng bên trong. Không thể nói được ai có thể vượt trên người nào. Nhưng theo đế Tân Trường Thành, nhất là hắn thành đế về sau, sự cân bằng này cũng có chút bị đánh vỡ. Cái này cũng còn tốt chút, nếu như chờ hắn thành hoàng, như vậy sự cân bằng này liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Nhân tộc thực lực, biết nằm ở rõ ràng lưu việt địa vị. Tam Thanh có thể chịu đựng được sao? Không cần suy nghĩ nhiều. Nhân tộc chúng cường giả liền rõ ràng, hẳn là được không? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành bọn họ, cũng sẽ nhịn được không? Thêm vào bây giờ đại kiếp sẽ tới, càng thêm phòng bị bọn họ. Mới là bình thường việc Nhất thời, mọi người trầm mặc Bao quát đế tân, hắn cũng không biết tam thanh trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào Hắn tuy có chút nó suy nghĩ Nhưng đó là liên quan với hạo thiên Cũng không thể trực tiếp sáng tỏ liên quan đến tam thanh bọn họ Bất quá đối với tam thanh bọn họ để phòng nhắc tới tối cao Hắn lại là tán thành Trầm mặc mấy hơi thở Phục hy ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người Minh bạch mọi người ý tứ Mở miệng ngưng âm thanh nói Vậy đem đối với tam thanh phòng bị Nhắc tới tối cao Mọi người ngầm thừa nhận, có chút trâm trọng. Quyết định này hạ xuống, nó tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là vô cùng, dù cho cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Sau đó, chính là thương nghị làm sao đối mặt sắp vương xuống đại kiếp. Đề tài liền cũng chuyển đến Cửu Châu, bất kể như thế nào, tuyến đầu tiên đối mặt đại kiếp, nhất định là Cửu Châu thương đình không thể nghi ngờ. Thương nghị, các loại chuẩn bị cũng định ra đến, nhân tộc tổ đình chủ yếu phụ trách các loại chuẩn bị việc, bất cứ lúc nào trợ giúp. Cửu Châu tự nhiên đều là giao cho đế tân phụ trách. Dù sao cho dù là đại kiếp, bọn họ cũng không tiện nhúng tay đại thương bên trong. Nhân đế còn cần gì? Muốn dưới, Phục Hy ôn hòa nhìn về phía đế tân. Đế tân không có khách khí, lạnh nhạt nói, đại thương đang đứng ở biến cách bên trong, cần đại lượng nhân tài. Được, nhân đế nhưng để người đến đây chiêu thu. Phục Hy không do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với đại thương hợp nhở tờ cựu châu việc bọn họ đã sớm rõ ràng, có tán thành, không hề tán thành. Nhưng cũng không biết nhúng tay trong đó. Mặc cho đế tân đi làm, đây là tổ đỉnh cùng vương đỉnh hiệu ngầm. Đế tân hơi gật đầu, trầm mặc một, hai thanh âm đọc lại, còn cần cựu đỉnh bên trong lực lượng. Mọi người hơi kinh ngạc, rôn dập nhìn về phía đế tân. Ánh mắt xéo qua đan sen, có chút do dự. Phục hy trong mắt cũng có do dự, nghiêm nghị nói, không biết muốn dùng làm thế nào. Tu luyện. Đế tân không có ẩn dấu, nhưng là chưa hề hoàn toàn nói rõ. Mọi người đâm chiều, trầm mặc lượng tức, phục hy trầm giọng nói, cựu đỉnh chuyện rất quan trọng. Liên quan đến kiểu châu nhân tộc, chúng ta vẫn cần thường nghị một phen, nhân đế tạm chờ mấy ngày khỏe không? Được. Đế tân cũng không ngoài ý muốn. Không nói thêm gì nữa, hắn nhưng mà trước tiên tối lui. Hắn vừa đi, vũ đế ngưng âm thanh nói, cửu đỉnh lực lượng, hội tụ là trung thổ thiên châu 90% lực lượng, thúc đẩy kiểu châu nhân tộc tu luyện sử dụng. Nhân đế muốn dùng, e sợ đối với hắn thật là 10 phần trọng yếu. Từ vũ đế về sau, cửu đỉnh là đối ngoại lai người, mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Đối với, không đối nội. Nhưng nó cũng là dường như thiên đạo chi lực, thế giới chi lực giống như vậy, có được giúp người dùng để tu luyện. Phần này công hiệu, là đối bên trong, nhằm vào tại cửu châu bên trong tu luyện mỗi người tộc. Đế tân đều muốn lấy đi chính mình dùng, không để ý nhân tộc chính thể, hiển nhiên có tác dụng trọng yếu. Hắn còn có thể bằng này tiến thêm một bước. Thương Hiệt hơi kinh ngạc đường hầm. Ánh mắt mọi người mở sáng, đạt đến bọn họ tình trạng này, số mệnh chi lực bực này trợ lực là hữu dụng. Nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là cần nhờ tự thân. Không phải là có bực này trợ lực liền có thể tiến bộ. Đương nhiên, nếu như bực này trợ lực đạt đến vô cùng to lớn trình độ, vậy thì nói khác. Mà Đế Tân nếu mở miệng, nên sẽ không biết làm chuyện vô ích, hiển nhiên có tự tin dựa vào cựu đỉnh lực lượng, tiến thêm một bước. Mấy người lại nghĩ đến lúc trước Đế Tân muốn nhân tộc số mệnh lực lượng một chuyện. Hắn vừa mở miệng, chắc là chắc chắn, hoàn cảnh tạm thời không nói đến, đại kiếp đến thời gian, đạt đến đế cảnh đỉnh phong hẳn có khả năng Hiên viên rất hưng thú nói. Mọi người gật đầu, ngày đó đế tân cùng hạo thiên nhất chiến, bày ra thực lực, đã đạt đế cảnh trung đẳng tầng thứ gần như. Đế cảnh đỉnh phong nên khó không tới hắn. Chẳng lẽ, hắn thật không có có bình cảnh. Thiếu hạo ngưng âm thanh nói. Một câu nói, không khí hiện trường trở nên hơi trầm trọng hạ xuống, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Hoặc là nói, bị câu nói này đẩy ra cái gì. Nhất là nghiêu đế, vẻ mặt hơi tối, mở miệng nói, cựu đỉnh chuyện rất quan trọng, tạm thời. Còn chưa thích hợp giao cho Nhân đế. Mọi người ánh mắt xéo qua nhìn tới, Chuẩn đế trịnh trọng nói, "Huynh trưởng không cần quá mức nghi ngờ, Nhân đế làm sao, chúng ta đều là trải qua tầng tầng kiểm tra, hơn nữa nhìn hắn làm việc, sẽ không có sai mới phải." Mọi người lập tức dồn dập gật đầu. "Chư vị không cần an ủi ta, ta chỉ là tùy việc mà xét." Nghiêu đế biểu lộ ra khá là nét mặt gian mùa có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, vô tình nói. Mọi người cười khẽ, không tiếp tục nhìn về phía Nghiêu đế. Nhân đế tu luyện nhanh chóng, Sắc thực kinh thế hai tục, hơn nữa nhìn giống như không có bình cảnh lời nói, nhưng hắn tự có kỳ ngộ, là ta nhân tộc, hẳn không phải là tộc khác cường giả trọng sinh. Phục Hi nghiêm mặt nói, người đời tu luyện, không có ai có thể đạt đến hôn nguyên chi cảnh, vẫn là không có bình cảnh. Trừ phi một loại tình huống, cái kia chính là cường giả trọng sinh, loại này tồn tại tốc độ tu luyện cực nhanh, dù cho có bình cảnh, cũng không có gì, rất nhanh sẽ có thể phá tan. Đế Tân Ngăn ngắn ngàn năm, liền đạt đến đại đế cảnh giới. Không ít người cũng hoài nghi hắn là cường giả trọng sinh. Bao quát nhân tộc tổ đình tam hoàng ngũ đế bên trong, đều có người không khỏi có chút nghi ngờ. Dù sao nếu thật là cường giả trọng sinh, tu luyện lại nhanh như vậy, đích thị là đi hắn ngày xưa nói. Cái kia đến cuối cùng, nhân đế là người cường giả kia. Hay là bây giờ đế tân? Nhân đế tân là nhân tộc lĩnh tụ, là không thể có nửa điểm ngoài y muốn, là hắn tộc người. Năm xưa nhân tộc liền vì thế ăn qua một lần thiệt tòi, được không nhỏ đau đớn bị người chế Bây giờ đối xử đế tân việc, đương nhiên phải càng cẩn thận. Cho dù là phục hy giờ khắc này mở miệng, cũng không thể bỏ đi tất cả mọi người lòng nghi ngờ. Cũng chính bởi vì điểm ấy, cùng với cựu đỉnh sự tình liên quan cựu châu nhân tộc việc tu luyện quá trọng đại. Vì lẽ đó bọn họ mới không có ngay mặt đáp ứng đế tân. Đại kiếp sắp sửa đến, tạm thời thả xuống cựu châu nhân tộc việc tu luyện, giúp người đế tiến thêm một bước là có thể được. Lúc này, thần nông trịnh trọng mở miệng. Mọi người chờ mặc, đếm rõ số lượng thứ Còn lại hơn một nửa tả hữu người mở miệng tán thành. Không có mở miệng, hiển nhiên cũng không tán thành. Điểm này xem như quá. thần ông lộ ra một vệ ý cười, hai đại vấn đề khó, điểm thứ nhất đã không thành vấn đề. Cho tới nhân đế có hay không tộc khác cường giả chuyển thế. Chúng ta nhiều phiên điều tra, 90% chắc chắn không phải. Bất quá ta chờ sắc thực phải làm đến không có sơ hở nào mới phải. Các vị còn nhớ được năm đó chúng ta đồng ý cho hắn nhân tộc số mệnh lực lượng một chuyện. Thần nông ánh mắt đảo qua chúng nhân nói. Địa hoàng ý tứ là. Thoại nhân thì hỏi. Năm đó chúng ta đồng ý cho người khác tộc một thành số mệnh chi lực, vốn là mang theo thăm dò chi tâm. Mà hắn làm ra hiển nhiên rất tốt, các phương diện cũng đều rất phối hợp chúng ta điều tra, để chúng ta có 90% chắc chắn, hắn là hợp lệ nhân đế. Vậy ta chờ tại sao, không thể lại dùng cái này cựu đỉnh lực lượng đi dò xét hắn, đem cái kia không xác định một phần mười niềm tin tiêu trừ, hoặc mở rộng. nếu như tiêu trừ. Tất cả đều vui vẻ. Mở rộng, cũng vừa hay giải trừ chúng ta sầu lo, đến lúc đó lấy thêm trở về cũng không muộn. Thần nông nghiêm nghị nói, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm tự tin, sức lực. Mọi người trầm tư, cân nhắc lợi và hại. Chương 435, không cần ngươi quản, cao hứng hay là không cao hứng. Không sai, đối với đế tân thân phận hoài nghi, từ năm đó hắn khiếp sợ người đời đánh bại cơ xương lúc liền bắt đầu. Mấy trăm năm thành tựu hôn nguyên chi cảnh, bực này chuyện chưa bao giờ có. Thân là nhân tộc tầng cao nhất bọn họ, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng quên. Cho một thành nhân tộc số mệnh lực lượng, trừ cơ xương việc, chính là một loại thăm dò. Cũng là vì nhóm người mình điều tra hắn, sớm cho thiện ý, hoặc là nói động viên. Cái này mấy trăm năm qua, tổ đình đối với đế tân, đối với thương đỉnh trong bóng tối giò xét, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Đế tân phát hiện sao? Vậy khẳng định là phát hiện, nhưng đối với cái này ngầm thừa nhận, song phương cũng hiểu ngầm không có ở ở bề ngoài đề cập chút nào. Căn cứ bọn họ điều tra cùng với quan sát, Phục Hy cùng thần nông khẳng định sẽ không thiên vị, nên thật có 90% chắc chắn xác định đế tân thân phận. Bây giờ còn muốn dùng cái này cựu đỉnh lực lượng đi dò xét cái kia cuối cùng một thành sao. Nếu như là bình thường, mọi người tại đây cũng không sẽ nói cái gì. Thần nông nói không tệ, đến lúc đó lấy thêm trở về chính là, nhân tộc có cái này sức lực, tự tin. Lúc trước một thành nhân tộc số mệnh lực lượng cũng dám cho, huống chi là cựu đỉnh lực lượng. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, bây giờ thế nhưng là đại kiếp sẽ tới. Trong bọn họ không ít cũng không nguyện mạo hiểm. Đại kiếp hai chữ, cho dù là bọn họ phần lớn cũng chưa từng thấy, nhưng cũng rõ ràng trong đó chỗ đáng sợ, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Có thể được. Vẫn còn ở mọi người suy tư lúc, Phục Hy trước tiên nói nói, hắn hôm nay là ta nhân tộc nhân đế, ở không có phát hiện gì thường trước, hắn đều là, chúng ta nên cho hắn to lớn nhất. Hiên viên gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa bây giờ đại kiếp sẽ tới, tăng cường hắn một phần thực lực đều là chuyện tốt. Tán thành. Thuấn đế ánh mắt xéo qua mắt nhìn liêu đế, lúc này nói. Ta cảm thấy hay là không thích hợp bất cần quyết định. Thiếu hạo mở miệng, hơi hạ đầu xuống. Cựu đỉnh chuyện rất quan trọng, không thích hợp bất cần quyết định. Vũ đế gật đầu. Rất nhanh, mọi người tại đây rồn rập mở miệng. Có người tán thành, có người không đồng ý. Ở đây những người này, không cần để ý người khác ý tứ. Đều chỉ cần dựa vào chính mình bản tâm lựa chọn là đủ. Lại như lúc này Tam Hoàng đều đã đồng ý, nhưng vẫn là có không ít lựa chọn không đồng ý. Không phải là đối với đế tân người này có ý kiến, mà là vì là cẩn thận. Đều là từ nhân tộc lợi ích góc độ xuất phát. Mười mấy tức về sau, mười lăm người nhìn về phía nghiêu đế, chỉ còn hắn chưa từng lựa chọn. Ta từ bỏ lựa chọn. Nghiêu đế nhữ nhữ mày nói. Mọi người không nói thêm gì, chỉ là không ít người có chút thở dài. Hắn còn là không có đi ra khỏi cái kia khúc mắc Nhưng nếu như đổi lại bọn họ chính mình, bọn họ có thể đi được ra à. Trong lòng than nhẹ một tiếng, đó là cả người tộc đau đớn, nếu đổi lại bọn họ, cũng là đi không ra đi. Càng đúng là như thế, bọn họ đối xử bây giờ đế tân, mới biết cái này giống như thật cẩn thận. Tám người tán thành, sáu người phản đối, đã như vậy, liền làm cho người ta đế nhất thí đi. Phục Hy nhìn mọi người chậm rãi nói. Mọi người gật đầu, phản đối cũng không lên tiếng nữa. Đây là đại gia cùng một nơi kiến nghị, lựa chọn, qua nhiều năm như vậy, mười mấy người cùng một nơi quyết định nhân tộc hướng đi, tự nhiên sẽ có được nhiều vô cùng không giống xem phương pháp, suy nghĩ. Cộng đồng bỏ phiếu là bọn hắn tránh khỏi mâu thuẫn cách nào, cho dù sai, đó cũng là sau đó việc. Sau đó lại thương nghị chút những chuyện khác, mọi người vừa mới tàn đi. Đại kiếp cụ thể lúc nào đợi đến, ai cũng không thể xác định, hiện tại đã thương nghị được, vậy thì chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Nhân vương điện. Mở hai mắt ra. Đế Tần ý thức trở về, từ từ suy tư vừa nãy tất cả việc tổ đình cùng hắn thương nghị, cơ bản bao hàm mỗi cái phương diện. Đối với thế lực khắp nơi giám sát, phòng bị; đối với thiên hạ quan sát; đối với người viên điều phối chờ chút, đều có chuyên gia phụ trách. Đại thương cùng hắn nhiệm vụ, chủ yếu nhất chính là ổn định cựu Châu, vững vàng khống chế cựu Châu không có gì bất ngờ xảy ra. Suy tư một hồi, thả xuống việc này, ngược lại muốn tìm cựu đình việc. Đối với Phục Hy không có lập tức đồng ý hắn dùng Cửu đình lực lượng hắn cũng không ngoài ý muốn, cựu đỉnh chuyện rất quan trọng, thêm vào hắn sắc thực biểu hiện quá mức kinh người, khiến người ta không thể không phòng. cỡ này đại kiếp tương lai thời gian, tổ đình đích thị là biết cẩn thận, nhưng hắn hay là nói, hắn cần càng cường lực lượng. cho tới tín nhiệm vấn đề, trong lòng hắn bằng thẳng, tự nhiên sẽ không để ý nhiều. chỉ là do xét, chỉ cần không quá đáng, hắn qua nhiều năm như vậy, đều là không nhịn. song vương mục đích có một chút là cộng đồng, đều là hy vọng nhân tộc càng ngày càng tốt. Đối với hắn mà nói, nhân tộc càng ngày càng tốt, hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Có cái này to lớn nhất cộng đồng mục đích, một chuyện, cũng sẽ không là sự tình. Đế tân hắn tạm thời cũng có thể khoan dung rất nhiều đồ vật, tỉ như thăm dò, điều tra các loại. Cho tới tương lai, người nào lại biết rõ khi đó sẽ như thế nào. Chầm tư một hồi, toàn lực ứng đối hợp nhở tờ kiểu châu việc. Hắn không biết còn có bao nhiêu thời gian lưu cho hắn, bình tĩnh hợp nhở tờ kiểu châu, nhưng tận tốc độ nhanh nhất, cũng chính là. đại kiếp. Hắn ngưng trọng mà đối đãi, nhưng xưa nay không lo lắng, sợ hãi, trái lại khá là chờ mong. Thậm chí có hắn rung túng, phát triển ở trong đó. Bởi vì đại kiếp là nguy nan, nhưng tương tự, nó lại càng là thời cơ. Đối với bây giờ hắn mà nói, to lớn nhất thời cơ. Sinh tử thành bại, hoành đồ bá nghiệp, đơn giản phân đấu hai chữ. Hắn thời khắc đều tại như vậy. Xét ở đọ sức trên đường. Nhân tộc đang chuẩn bị, đồng thời, thế lực khắp nơi, các đại cường giả đồng dạng đang chuẩn bị mặc kệ có gì tâm tư đối mặt đại kiếp cũng không biết thở ư không động lòng tây kỳ tây bá hầu phủ bên trong bá ấp khảo khoanh chân ngồi tĩnh tọa mấy hơi thở về sau chậm rãi mở hai mắt ra từng tia từng tia tinh mang nèo qua đại kiếp lẽ nào thật sự cơ hội tới một vệt nồng nặc hưng phấn thăng lên nguyên bản bị hắn áp chế gắt gao những tâm tư đó vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát suy tư chốc lát ngăn chặn tâm tình trầm giọng nói người đến quách đại nhân đến đây đúng Không lâu lắm, một thân áo xanh, phong độ phiên phiên, nhìn qua rất là trầm ổn, lại có chút hứa phóng đãng bất kham, khí tức quét ra đi tới bá ấp khảo trước mặt. Một phen khách khí sau khi hành lễ, hai người đối lập ngồi xuống. Phùng Hiếu, Hồng Hoang đại kiếp đến, nhân tộc cùng tam giáo chính là ứng kết người, bây giờ Cửu Châu dung chuyển, ta Tây Kỳ cơ hội tới. Không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, bá ấp khảo giữa hai lông mày mang theo từng tia từng tia áp chế không nổi vui sướng nói. Quét ra vẻ mặt cả kinh, mang theo khiếp sợ Đại công tử có thể hay không nói tỉ mỉ. Bá ấp khảo gật đầu, đem những gì mình biết, hầu như nói hết ra, chỉ lưu lại một điểm. Đón đến, thần thái phi dương nói, Phùng Hiếu, đây là cơ hội trời cho, chúng ta còn có thời cơ. Ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy trăm năm hạ xuống, tâm hắn nghĩ, đã sớm không đúng quách gia có cái gì ẩn dấu. Quách gia cũng thành hắn ở tây bá hầu phủ chúng đại thần bên trong người tâm phúc nhất. Quách gia mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ cũng có chút kích động vui sướng nhưng vẫn là bình tĩnh. trầm ngâm chốc lát, nghiêm nghị nói, đại công tử, dựa theo lời ngươi nói, bây giờ chỉ là một cái bắt đầu, ta nhân tộc cùng tam giáo vào kiếp cũng không thể nói rõ cái gì. Đây có lẽ là chúng ta thời cơ, nhưng chúng ta việc cấp bách, càng phải làm, là biểu hiện ta tây kỳ trung tâm. Đại kiếp đến trước, bậy hạ, cuối cùng là bậy hạ. Bá ấp khảo tỉnh táo lại, gật đầu liên tục. Hắn hiểu được quách gia ý tứ, bất kể như thế nào, lúc này tây bá hầu phụ sinh tử vẫn là tại triều ca vị kia bệ hạ trong một ý nghĩ, không có thực lực trước, bọn họ đều chỉ có thể là trung tâm thần tử. Nhưng chúng ta bây giờ liền không hề làm gì sao? Bá ấp khảo lại có chút cau mày nói, "Đại công tử ngàn vạn không nên khinh cử vọng động." Quách Gia vội vã nghiêm túc nói, "Ngưng lại, lại lộ ra một chút ý cười, bất quá trong bóng tối liên hệ một ít chưa hầu, còn có ngoại giới, lại là có thể được." Bá ấp khảo đăm chiêu, gật gù. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu cẩn thận thương nghị. Việc này cần tuyệt đối bí ẩn, vì lẽ đó người liên lạc cũng phải tuyệt đối tin cậy mới được. Trong truyền thuyết bất tử hỏa sơn bên trong, người thật muốn tốt, đại kiếp phía dưới ai cũng khả năng hóa thành cho tàn. Một đạo ôn hòa giọng nữ vang lên, nhưng mang theo một chút không thích. Không cần ngươi còn nhiều, khá là trung tính trong thanh âm, lộ ra một luồng không kiên nhẫn cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Ta không muốn quan ngươi, nhưng ngươi nếu như cố ý vào kiếp nhất định phải biết liên lụy ta phượng tộc. Cái kia ôn hòa giọng nữ có chút sinh tử. Một mình ta làm việc một người làm, sẽ không liên lụy bất luận người nào." Thanh âm lẫnh lệ cứng rắn, "Bá đạo. Ngươi cảm thấy sẽ không liên lụy những người khác đâu?" Cái kia thanh âm ôn hòa càng tức giận. Đại thương bên trong nhiều lấy Huyền Điểu vì là đồ, ta từ lâu cùng đại thương dây dưa không rõ. Thanh âm lẫnh lệ ngừng lại, cuối cùng là hòa hoãn một phần. "Ta biết rõ ngươi nghĩ nhờ vào đó đại kiếp thành đạo, nhưng quá nguy hiểm, hơn nữa ngươi có thể dùng nó phương thức cùng đại thương kết." Thanh âm ôn hòa cũng hòa hoãn mấy phần. "Được Ta đã quyết định, ngươi không cần nói nhiều. Thanh âm lãnh lệ lại có chút bén nhọn, mang theo thiếu kiên nhẫn. Vậy được, ngươi nói, liên lụy ta phượng tộc làm sao bây giờ? Thanh âm ôn hòa cả giận nói. Thanh âm lãnh lệ trầm mặc mấy hơi thở, lạnh lùng nói, hai chúng ta mạch xưa nay thù địch, ta tiến vào đại thương, ngươi để một người tiến vào đại thương địch nhân, chỉ nói chuyên môn tới đối phó ta là đủ. Đến lúc đó bất kể như thế nào, cũng không biết liên lụy bao lớn, phượng tộc không lo. Hừ. Ngươi còn muốn đem ta phượng tộc lưỡng mạch thu địch nháo đến toàn bộ hồng hoang đi, làm trò cười cho người khác hay sao? Cái kia thanh âm ôn hòa không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Chuyện cười. Hồng hoang còn có ai không biết cái chuyện cười này? Lấy ra thì lại làm sao? Người khác chuyện cười, cũng cuối cùng là chúng ta thực lực không đủ. Thanh âm lãnh lệ lạnh hơn. Ngươi thanh âm ôn hòa như là không có gì để nói, lại hình như nghĩ đến cái gì, nhất thời nói không ra lời. Được, chuyện ta không cần ngươi quá nhiều quản tốt người ròng rỏi kia là được. thanh âm lãnh lệ càng thêm thiếu kiên nhẫn. thanh âm hạ xuống, ngay lập tức rời đi. ai? thanh âm ôn hòa không có ngăn cản, sâu sắc thở dài, mang theo nồng đậm lo lắng. tiểu tuyên nếu quả thật vào đại kiếp, long tộc, huyết hải, địa phủ chờ chút địa phương. vô số thương nghị thăng lên, lại hạ xuống, quyết định vô số sinh linh hướng đi. nhân vương điện. từ lần đó thương nghị hai ngày sau, chính xử lý chính vụ đế tân đống nhiên như mẻ, vẻ vui mừng xuất hiện. Đồng ý. Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ đồng ý hắn sử dụng cựu đỉnh lực lượng. chương 436, hợp nhờ tờ tử, thanh hai châu. Một chút dư vị suy tư, nên, là cao hứng đi. Chính hòa tâm lý có chút không xác định nghĩ đến, nhanh chóng đi công việc việc này. Một mực đến lúc ban đêm, Đế Tân thả xuống chính vụ, chỉ hơi chấm ngâm, hướng hậu cung đi đến. Giao tiên điện. bệ hạ ra đáo. Một tiếng khẽ ê giao tiên điện nhất thời bị toàn bộ kinh động. Giao cơ dẫn theo điện bên trong mọi người hành lễ, đế tân không thèm để ý vung tay lên, cất bước đi vào điện bên trong, tất cả đi xuống. Vâng. Chúng cung nữ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cung kính mà hành lễ lui ra. Ban đêm bệ hạ rốt cục đến nương nương cái này. Trong ngay mắt, trong chính điện cũng chỉ còn sót lại đế tân cùng giao cơ hai người. Đế tân tiếp tục cất bước đi vào, giao cơ thanh lệ thanh nhã sắc mặt có chút không tự nhiên. Căng thẳng, tránh nẽ vân vân. Chỉ cảm thấy càng tùy tùng đi đến đi. Nhịp tim đập thật giống lại càng nhanh. Nàng tiến cung đã hơn hai tháng, đế tân còn là lần đầu tiên buổi tối tới nàng cái này. Còn vừa đến đã làm cho tất cả mọi người lui ra. Nàng tự nhiên minh bạch cái này không bình thường, hàm răng cắn xuống đôi môi, không nhịn được thấp giọng nói, tiểu thiền nhi một lát nữa sẽ tới. Nói, thật giống lại nhiều mấy phần dũng khí. Đế tân bước chân dừng lại, khoe miệng tựa như cười mà không phải cười, xoay người nhìn về phía giao cơ, giao cơ ngọc dung nhất thời nghiêng. Nàng không gặp qua tới. A. Giao cơ sững sờ, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng quét vía, tâm tư đều có chút hỗn loạn, hai tay đều có chút không biết để ở nơi đâu tốt. Đế Tân bước chân một bước, tới gần giao cơ, tao nhã hương khí xông tới mặt, vươn tay phải ra bao quát, đem giao cơ tờ hờn nờl ôm chặt lấy. A! Một tiếng thét kinh hãi, giao cơ đưa tay chặn lại Đế Tân lực, mặt trong nháy mắt thăng lên đỏ ửng, "Ngươi, ngươi làm cái gì? Cô đã cho ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị." Đế Tân ánh mắt có chút hỏa nhiệt cùng với bá đạo. Ta còn. Chưa chuẩn bị xong. Giao cơ vành thai đều có chút hổng. hừ, Đế tân hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bao quát, nương theo lấy một tiếng có chút ngột ngạt kinh ngạc thốt lên, đem giao cơ mềm mại thân thể ôm ngang, hướng về đại điện ở giữa nhất nơi đi đến, bước chân vô cùng kiên định. Giao cơ trong con người đều là hoảng loạn không biết làm sao, cực giống chấn kinh mai con. Nàng mặc dù đã là hai đứa bé mẫu thân, nhưng cái này đúng là vẫn còn lần thứ hai. Thậm chí có thể nói là có lý trí dưới lần thứ nhất. Tính tình lại xưa nay thanh nhã, lệnh hướng nội. Lúc này đương nhiên kinh hoàng, dù cho nàng đã làm hơn 2 tháng chuẩn bị tâm lý. Đợi thêm, mấy ngày, được không? Ngươi nói xem. Ô! Không không nhỏ nói. Trọng sinh thương trụ vương không không. Xem chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không xem, tận thế để đốc. Không không nhỏ nói. Bờ giờ. Trường nhạc điện. Đế thiền cô nương cung điện khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười đang chuẩn bị đi giao cơ cái tiên nàng, còn không có lên đường, đã bị một nữ quan ngăn cản. Điện hạ, bậy hạ tối nay đem túc ngủ giao phi nương như vậy, vì lẽ đó hành lễ, nữ quan cung kính mà nói. Thiền cô nương sững sở, lập tức chính là liêu mi dương lên, vui vẻ nói, thật sao? Người nào lại biết rõ, hai tháng này đến, thiền cô nương thao ít nhiều tâm. Phụ thân đi cái khác phi tử vậy, sẽ không đến mâu thân cái này, nàng đã sớm không thoải mái. Nhưng nàng cũng hết cách rồi, Càng thật không tiện nói cái gì. Hồi điện hạ, là thật. Nữ quan vội vã đáp lại. thiên cô nương gật đầu, trong lòng một trận vui sướng, đồng nhiên, phục hồi tinh thần lại, lại có chút ngượng ngùng, Không dám suy nghĩ nhiều nó, chỉ là suy tư lên một chuyện. Là không phải là bởi vì ta thường thường đi mẫu thân na hưu tức, phụ thân mới không đi. Sắc trời đem sáng, giao bên trong tiên điện thất thiên tĩnh lại. Đế tân nằm ở trên giường, trong ánh mắt đăm chiêu. Hắn phát hiện mình vẫn là xem thường cựu đỉnh thiên thể. Lấy hắn bây giờ thực lực, cũng nhìn không thấu loại thể chất này. Hơn nữa lấy hắn và giao cơ thực lực trên lệnh, cũng lại đối với hắn có trô ảnh hưởng. Hắn cũng không xác định có phải hay không, nhưng có thể khẳng định một điểm. Lúc này trong lòng hắn, trong lòng nữ nhân này phần lượng, vừa nặng một chút. Còn có thực lực phương diện, thất long chân khí khá là vui mừng, dù cho để bạn không cái gì. Đối với cựu đỉnh thiên thể hiếu kỳ, tham dò, không khỏi nhiều không ít. Trong hồng hoang, hiện nay xác định nắm giữ cựu đỉnh thiên thể có một nam một nữ nổi tiếng nhất. Nam người là nhân tộc tam hoàng bên trong thái hoàng hiên viên cũng chính là hắn đem triệu đỉnh thiên thể uy danh triệt đệ tuyên dương ra đạt đến một loại đỉnh phong tầng thứ. Nữ giả thì là quảng hàn cung chủ hàng nga nàng nắm giữ hồng hoàng đệ nhất tiên tử danh sương một phần nguyên nhân thì có người mang loại thể chất này cũng đúng là như thế tương tự thể chất giao cơ mới có thể cùng nàng trở thành hảo hữu. Ngoài ra còn lại sở hữu giả đế tân hắn cũng không rõ ràng. Dù sao nắm giữ loại thể chất này, nếu như không có cực cường thực lực hoặc là to lớn chỗ dựa, chỉ sẽ gặp người đánh cướp, bị trở thành người khác đỉnh lô, tự nhiên cũng không biết tuyên dừng ra, chỉ biết hận không thể không gặp người. Mà duy nhất để hắn có chỗ suy đoán, cũng chỉ có một người. Nghĩ trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Đó là một loại lâu không thăng lên, sâu sắc bá đạo chiêm hữu dục, đệ xuống rung động, còn không phải thời điểm. Buổi tối để Thiền Nhi cùng Thái Tử đến ngươi cái này dùng nữa, không không nhỏ nói trọng sinh thương trụ vương không không xem chú ý con mắt nghỉ ngơi không không xem tận thế để đốc không không nhỏ nói trong tay thêm chút lực đạo đế tân nhàn nhạt nói nói xong nhìn nhắm chặt hai mắt giả độ ngủ giao cơ khoe miệng khẽ nhếch cũng không thèm để ý một mình đứng dậy mai đến tận giờ đi co rút nhanh trong chăn giao cơ mới mở con mắt ra trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ chót thở một hơi vội vã mặc vào quần áo nhân vương điện đế tân xử lý biết chính vụ rốt cục đem Cựu Đỉnh lấy ra. Lực lượng tôi thúc, phong ấn trong đó các loại trận pháp. Những này trận pháp cùng Cựu Đỉnh bản chất, chính là đem trung thổ thiên châu 90% lực lượng, gây đến Cựu Châu nhân tộc trên việc tu luyện. Hắn muốn thôn phệ, liền muốn trước tiên phong ấn những này trận pháp. Mà này động tĩnh, là không thể gạt được thời khắc giám sát Cựu Đỉnh tình huống tổ đỉnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trước tiên tranh chấp tổ đỉnh đồng ý, có thể thôn phệ Cựu Đỉnh lực lượng. Không đồng nhất biết, kim quang tử Cựu Đỉnh tăng lên lên. Để kiểu đỉnh vang lên nóng ngọng, run run không thôi. Đột nhiên, kiểu đỉnh mặt ngoài ảm đạm xuống, mất đi không ít lộng lấy cùng huyền ảo khí tức. Đồng thời, toàn bộ kiểu châu đang tu luyện nhân tộc, cũng cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ, không khỏi chậm một chút. Dồn dập cao mày không ngớt, nhưng cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ cho là tình huống bình thường, dù sao càng về sau tu luyện, tốc độ lại càng chậm là bình thường việc. Nhân tộc tổ địa, tam hoàng ngũ đế mấy người cũng cảm ứng được. Ngang! Đế tân trong cơ thể vang lên vui sướng long âm, cũng không nhiều vang dội, nhưng cực kỳ huy nghiêm. Sau một khắc, thất long chân khí liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ này, cố đạt đến cựu đỉnh lực lượng khổng lồ. Bởi vì cựu đỉnh tồn tại, nay cố lực lượng vốn là chịu đến giằng buộc, cũng không có cái gì sức phản kháng. Thêm vào thất long chân khí so với mạnh hơn, vì lẽ đó thôn phệ tốc độ cực kỳ nhanh. Thất long chân khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng cường, thu lên cựu đỉnh, thả xuống việc này, mặc cho thất long chân khí tự mình thôn phệ. Một lòng lại phóng tới chính vụ bên trên. Nửa tháng sau, Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy triệu tập đệ tử, nói khả năng có đại kiếp đến, để chúng đệ tử xuống núi thu đồ đệ, lớn mạnh xỉn giáo. Quảng Thanh từ loại người kinh hãi, hỏi một chuyện về sau, đem thu đồ đệ việc để ở trong lòng. Thậm chí mấy cái trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Gần như lâu, Thông Thiên cũng triệu tập một lần đệ tử, cả nói đại kiếp việc, để chúng đệ tử đóng chặt sơn môn thanh tu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 Không cam lòng chư hầu, càng thêm kinh hoàng nhiều hơn, không ít tâm tư bên trong cũng có một chút tâm tư khác. Thì như tô hộ phủ bên trong. Thất lạc không đứt, nguyên bản lại đánh lên đem nữ nhi đưa vào trong cung, nâng lên tô ra tại triều ca địa vị hắn, lại do dự. Đại kiếp, vạn nhất đây. Bây giờ còn không nội vã, đại thương muốn hợp nhở tờ song từ châu, thanh châu, không phải là dễ dàng như vậy. Sau đó cũng không nhất định chính là nam phương hai châu, còn có thời gian chờ xác định tô ra muốn nhập triều ca lúc lại nói không muộn cẩn thận lại may mắn nghĩ tô hộ đè xuống cái kia tâm tư chăm chú nhìn đại thương cử động cùng kiều châu động tĩnh còn lại chư hầu cũng đều là như vậy nhất là đang tiến hành hợp nhở tờ từ châu lại càng là thời khắc ôm lấy bọn họ ánh mắt ba tháng đầu thấy đại thương tốc độ rất nhanh hợp nhở tờ gần hai mươi vị chư hầu lãnh địa chư hầu mặc dù kinh dị nhưng là còn tiếp thu dù sao đại thương gốc gác cường đại hai mươi vị chư hầu lãnh địa bất quá mười 20 vượt mà thôi. Nhưng sau đó 2 năm, bọn họ không thể bình tĩnh, bởi vì đại thương đã hợp nhở tờ hơn 60 vị chư hầu lãnh địa. Liên đông ba hậu khương hàng sở cũng bị một đạo ý chỉ gọi vào triều ca, bị phong là chính nhị phẩm hầu tước, mảng lớn lãnh địa bị hợp nhở tờ tiến vào triều ca, không dám có bất kỳ phản kháng cử chỉ. Tốc độ như vậy thật sự quá nhanh. Nhanh kinh người. Dựa theo triều đình quy định nhất vực quy mô, đại thương từ đâu tới nhiều như vậy quan viên. Thiên địa học viện cái này mấy trăm năm qua. Mới ít nhiều phù hợp người. Coi như là có nhân tộc tổ địa, cũng thật sự quá nhanh. Nhanh để bọn hắn kinh hoàng thất sắc. Lại là 2 năm, Từ Châu bị hoàn toàn hợp Nhỏ tờ, chỉnh biên. Thêm vào nguyên bản ngay tại Từ Châu trên đại thương biên cảnh 4 vực, Từ Châu bị chia làm 100 vực. Đại thương danh giới đạt đến 227 vực. Sau đó chính là bắt đầu đối với Thanh Châu hợp Nhỏ tờ. Tốc độ cũng rốt cục chậm lại, nhưng vẫn là nhanh để trừ hầu kinh hồn bạc vía, ngắn ngắn hơn 30 năm đến đế tân 640 năm thanh châu hợp nhở tờ song xuôi đại thương danh giới tăng đến 323 vực ngay tại đông đảo chư hầu lo lắng thời gian đại thương đối với hợp nhở tờ việc lại là tạm hoãn hạ xuống chỉ là yên lặng trưởng lượng danh giới loại hình công tác chuẩn bị lại không có đối với chư hầu thông chi lúc này chư hầu cũng minh bạch đại thương rốt cục gấp gáp không đủ không khỏi mạnh mẽ thở một hơi chương 1. chương 437 bốn cái tiểu gia hỏa liền ngay cả sùng hầu hổ bực này trung tâm người, cũng không ngoại lệ. Dù sao trung tâm là trung tâm, cũng nguyện ý nghe từ đế tân mệnh lệnh dâng ra lãnh địa. Nhưng sâu trong nội tâm, trung quy cũng là có chút không muốn, không muốn. Đây là tư tâm, hầu như người người đều có, rất bình thường tư tâm. Đế tân biết rõ, cũng sẽ không để ý. Đại thương dừng lại hợp nhở tờ việc, chư hầu thở một hơi, rõ ràng đón lấy một quãng thời gian, hẳn phải là khôi phục nguyên khí thời gian. Đại thương không chỉ có muốn bồi dưỡng được quan viên Tướng lãnh, quân đội, còn muốn quản lý thanh từ hai châu. Hai thứ này bên nào cũng không phải dễ dàng. Người trước tạm thời không nói đến, Trư Hầu thật sự không biết đại thương cái nào đến nhiều như vậy quan viên tướng lãnh. Người sau khó khăn hiển nhiên dễ thấy, cho dù có nhiều như vậy quan viên, muốn chính thức ổn định hai châu, chính thức hóa thành đại thương danh giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Giống như Dự Châu giống như vậy, đại thương nắm giữ lâu như vậy địa phương, có thể nói là thâm căn cố đế. Cũng hoa mấy trăm năm thời gian, mới chính thức ổn định lại để bách tính thói quen bây giờ hình thức thành từ hai châu cho tới nay đều là chư hầu địa phương bây giờ bị đại thương lấy tuyệt đối lực lượng cùng đế tân huy vọng mạnh mẽ hợp nhở tờ tiến vào đại thương nhưng dù sao chư hầu sức ảnh hưởng thâm căn cố đế không có thời gian giải quản lý căn bản không thể thực sự trở thành đại thương danh giới nhân vương điện đế tân đang tại như thường xử lý chính vụ các chư hầu muốn không sai mấy trăm năm nay đến thông qua tân thế giới nhanh chóng bồi dưỡng đông đảo cửu thế giới tích lũy Đại Thương tích lũy, còn có nhân tộc tổ địa trợ giúp, hai châu trừ hầu lưu lại thế lực. Đại Thương ở ngăn ngắn hơn 40 năm, liền đem thanh từ hai châu đại thể hợp nhờ tờ song xuôi. Nhưng Đại Thương những năm gần đây tích lũy cũng cơ hồ là nhất thanh mà khoảng không. đương nhiên tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thanh từ hai châu tới tay, Đại Thương số mệnh chi lực tăng mạnh hơn nhiều, nhân khẩu thiên tài chờ chút tăng nhiều, tiềm lực phát triển trên diện rộng tăng cường. Đại Thương trở nên mạnh mẽ tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ một tầng thứ. Đương nhiên, đế tân cũng rõ ràng, như các chư hầu suy nghĩ, phải đem hai châu ổn định lại, biến thành đại thương như dự châu đồng dạng không thể rút bỏ danh giới, vậy còn cần đại lượng thời gian. Lúc này duy nhất để hắn có chút quái nhiễu, trừ cái kia vẫn phòng bị đại kiếp, cũng chỉ có tụ tại Triều ca thành, cái kia gần 200 vị bây giờ đại thương hơn tước. Không thể nghi ngờ, đây là một luồng không phải chuyện nhỏ lực lượng. Bọn họ lấy ra tộc hình thức rời đi lánh địa về sau đều có không ít tùy tùng, ít nhất cũng có mấy vị đại la kim tiên, mạnh nhất mười mấy vị chuẩn thánh, gần hai trăm hơn tước, đại la kim tiên đầy đủ mấy ngàn vị, chuẩn thánh hơn mười vị, bọn họ đều là trước đây chư hầu, bây giờ đại thương hơn tước, thấp nhất cũng là ngang ngửa tổng tam phẩm nhị đẳng ba tước, hưởng thụ lấy tất cả đại ngộ. Đế tân không muốn để cho bọn họ nhàn rỗi, để tránh khỏi có vẻ hắn cay nghiệt đối xử công thần, tuy nhiên hắn cũng không nhiều quan tâm, chủ yếu là để tránh khỏi bọn họ nhàn rỗi, nhiều gây sự. Cũng không nghĩ lãng phí này cố lực lượng. Nhưng cũng không nghĩ trọng dụng bọn họ.